Lãnh thương nhẹ nhàng liền đạt được tỉ thí thắng lợi, mà Cố Nhược Vân mới vừa lên đài, thân là nàng đối thủ tuổi trẻ nữ tử liền trực tiếp nhận thua. Cho nên, đến cuối cùng, thành công thăng cấp đến tiếp theo chẳng tỉ thí chung cũng chỉ có lãnh thương, Cố Nhược Vân cùng Tô Lâm. Tỉ thí đến bây giờ chỉ còn lại có 3 người, dựa theo quyết sách, như cũ là rút thăm. Sở chịu chung con số vì một người là trận này đối thủ, chỗ chống thêm thì tại một bên chờ cuối cùng quyết chiến. Vô hư trưởng lão thanh thanh giọng nói, thanh âm khàn khàn nói. Một nghìn năm trăm hai mươi lăm chương một nghìn năm trăm hai mươi lăm tỷ thí bảy. ở hắn lời này rơi xuống lúc sau, liền có thái giám phụng rút thăm dương đi tới cố nhược vân ba người trước mặt, không thể không nói, lần này cố nhược vân vận khí không tồi, trực tiếp chịu chúng chỗ chống thiêm, nàng chỉ cần chờ đợi cuối cùng quyết chiến là được. đến nỗi tô lâm cùng lãnh thương, thì tại mọi người ánh mắt dưới đi hướng lôi đài. Các ngươi nói, lanh thương cùng Tô Lâm so sánh với, ai có thể đủ thắng lợi. Ta phỏng trưng hẳn là Tô Lâm, ngươi không thấy được mặt trên một hồi tỷ thi sao, thân là siêu phàm trung kỳ một anh ở trên tay nàng căn bản là không hề phản kháng lực lượng, hoàn toàn là một phương diện trà đạp. Siêu phàm trung kỳ cùng hậu kỳ vẫn là có chút trên lệnh, ta xem lanh thương cùng Tô Lâm hai người đều có thắng lợi khả năng, liền xem ai thực lực so cường. Đúng rồi, các ngươi đoán. Thô Lâm hiện tại tới rồi cái gì cấp bậc? Ta đoán nàng khẳng định cũng đột phá đến siêu phàm hậu kỳ. Ha ha, trận này tỷ thí rốt cuộc có điểm ý tứ, không giống phía trước mấy chàng như thế nhàm chán. Hầu hoa viên nội, mọi người sôi nổi nghị luận mạc khai, hơi mang hứng thu ánh mắt nhìn về phía đi vào lôi đài hai người. lãnh thương, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Lôi đài phía trên, Thô Lâm ngẩng cao đầu. Tiêu căng ngạo mạn nói, lãnh thương con ngươi chầm xuống, Dung nhan lãnh khốc nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt nữ tử, ta cũng không biết nhận thua hai chữ là như thế nào viết. Hừ tô lâm hừ lạnh một tiếng, đem quanh thân khí thế phát ra, trên cao nhìn xuống nhìn xuống lãnh thương, một giới con kiến thôi, ngươi liền làm ta rút kiếm tư cách đều không có. Nếu ngươi không chịu nhận thua, ta cũng chỉ có thể làm ngươi ở trước công chúng mặt mũi mất hết. Xôn sao? Lực lượng cường đại tự toàn bộ lôi đài khuyết tán mạc khai, thậm chí liền phía dưới quần chúng nhóm đều cảm thụ rõ ràng. Chí Tôn Không sai, đây là chí Tôn mới có lực lượng, Tô Lâm đột phá đến chí Tôn. Ta nếu không có nhớ lầm nói, trước đó không lâu nàng mới chỉ là tới rồi siêu phạm trung kỳ mà thôi, vì sao 3 ngày thế gian, nàng là có thể đột phá chí Tôn, này quả thực không khoa học. Tiến đến tham gia tỷ thí những thiên tài thực lực đều ở siêu phạm cảnh giới như thế nào có thể chống đỡ trí tôn lực lượng. chẳng sợ chỉ là đã chịu lan đến, cũng đồng dạng làm cho bọn họ chịu không nổi. Một đám sắc mặt tái nhận, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía lôi đài phía trên tô lâm. Xong rồi. Đồng phương khuôn mặt đại biến, kinh sợ kêu lên, ta cho rằng nàng liền tính mượn dùng bí pháp, cũng chỉ là đột phá đến siêu phàm hậu kỳ, không nghĩ tới nàng trực tiếp tới rồi trí tôn. Tiếp theo chàng ngươi cùng nàng chi gian tỷ thí căn bản là không có phần thắng. Cố cô nương, ngươi vẫn là nhận thua đi, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, ngươi liền tính lại cường, cũng cường bất quá hiện giờ tô lâm. Đối với đồng phương lời này, cố nhược vân phảng phất chưa giác, kia một đôi thanh lanh con ngươi nhìn tô lâm, mặt không đổi sắc. Phòng trưng ở đây bên trong, có thể bảo trì như thế chấn định cũng cũng chỉ có nàng. Chí tôn sao? Lanh thương hạ khô nước khỏe môi, ở kia cường đại áp bách dưới chậm rãi đứng lên, bá một tiếng. Hắn rút ra vũ khí, thân hình giống như một đạo tia chớp nhằm phía Tô Lâm, trong mắt thiêu đốt nồng đậm chiến ý. Hắn tốc độ thức mau, mau đến làm người chỉ có thể nhận thấy được một đạo quang mang hiện lên, sau đó liền xuất hiện ở Tô Lâm trước mặt. Không biết lượng sức, Tô Lâm hừ một tiếng, khoe môi dơ lên một mặt trào phúng độ cung, sau đó, nàng đột nhiên ra quyền, một quyền oanh ở lánh thương ngực phía trên. Và anh, Thật lớn lực lượng ở lãnh thương ngực bạo liệt mà khai đem hắn thân mình đánh bay đi ra ngoài, tức khắc gian, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun tới, nhiễm hồng trước ngực một mảnh. 1.526 chương 1.526 tỷ thí, 8. Mọi người cho rằng thân là siêu phàm hậu kỳ lãnh thương, ít nhất có thể ở tô lâm trước mặt ngăn cản mấy chiêu. Ai ngờ, hắn cùng một anh giống nhau, liền một chút phản kháng đường sống đều không có, liền bị bại rối tinh rối mù. Đây là lực lượng tranh lệnh. Trí tôn cùng siêu phàm tri gian, sở kém không phải một chút, đó là một đạo vô pháp vượt qua hồng cầu, thân là siêu phàm hậu kỳ muộc anh ở tô lâm trước mặt, giống như là một cái em bé cùng người trưởng thành đánh nhau, như thế nào có thể thắng. Ta đã sớm làm ngươi nhận thua, ngươi không biết lượng sức cùng ta thỉ thí, cho nên ta phế ngươi đan điển, làm ngươi từ nay về sau rốt cuộc vô pháp tu luyện. Tô lâm cao ngạo nâng cẳm, tiêu căng ngạo mạn nói. Nghe được lời này. Mọi người mới phát hiện lãnh thương trong cơ thể đan điền đã rách nát, cũng liền chứng minh cả đời này hắn rốt cuộc vô pháp tu luyện. Mọi người ồ lên, ai đều không có dự đoán được Tô Lâm hiểu ý tàn nhẫn tay cay đến như vậy trình độ. Đối phương chẳng qua không muốn nhận thua mà thôi, nàng liền trực tiếp phế đi hắn đan điền, làm hắn cuộc đời này rốt cuộc vô pháp tu luyện, này đối một thiên tài tới nói là cơ nào đả kích. Kết quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn thống khổ. Lãnh thương thân mình run rẩy lên, Trong miệng quần cuộn không ngừng phun ra máu tươi, vẻ mặt của hắn tràn đầy đã không có lúc ban đầu chiến ý, mà là một mảnh đổi bại chi sắc. Phế đi. Từ đây sau này, hắn cứ như vậy phế đi, rốt cuộc vô pháp tu luyện. Tô lâm, ngươi cũng quá ngon độc. Đám người bên trong, vọng đến một màn này, Lý Thanh không cấm mục đích bản thân liền nói ra mấy chữ này, liền tính bình thường tô lâm kêu căng tùy hứng, lại cũng sẽ không nhân đối phương không muốn nhận thua liền phế đi hắn đan điển. Cho nên, hiện giờ Tô Lâm hành vi làm hắn trái tim run rẩy trong lòng bắt đầu lo âu tiếp theo chàng cố nhược vân cùng nàng chi gian tỷ thí. Đây là ta sai. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ta đều đã làm hắn nhận thua, là hắn khăng khăng không muốn, này trách ta lạc. Nếu là hắn sớm nhận thua, ta như thế nào phế đi hắn? Húng chi, hắn loại này thà chết chứ không chịu khuất phục tính cách quá sẽ vì hắn đưa tới mầm tai họa, cho nên, ta phế đi hắn lúc sau. Hắn còn hẳn là cảm tạ ta. Nói cách khác, sau này hắn khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người, lúc đó tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ngụ ý, nàng phế đi lanh thương, lanh thương còn cần thiết cảm kích nàng, bởi vì nàng cứu hắn một mạng. Trở thành phế vật lanh thương là vô pháp đắc tội người khác, nếu không, hắn loại này quật cường không chịu nhận thua tính cách, sớm muộn gì sẽ làm hắn chết ở những người khác trên tay. Cút cho ta! Tô lâm lạnh lùng quét xuống đài hạ mọi người liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt phóng tới lanh thương trên người. Nàng thấy lanh thương vẫn là nằm trên mặt đất bất động, không cấm giận tí mặt, nâng lên một chân liền đem đối phương cấp đá hạ lôi đài, trên cao nhìn xuống nói, quán quân chi vị, chỉ thuộc về ta. Ai nếu không thức thời dám cùng ta khiêu chiến, hắn kết cục liền cùng lanh thương giống nhau. Không, so lanh thương còn muốn thống khổ. Nói xong lời này lúc sau, tô lâm liền chuyển hướng cố nhược vân cười lạnh một tiếng. Hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi. Cố nhược vân, ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn, tự phế tư chi, liền tha cho ngươi một mạng, bằng không, chúng ta phía trước ký xuống giấy sinh tử, trừ phi ngươi chết, nếu không vĩnh viễn vô pháp hạ cái này lôi đài. Cố cô nương. Đồng phương đám người đều là trái tim căng thẳng, vội vàng muốn giữ chặt cố nhược vân, lo lắng suốt rồi nói, nếu không, chúng ta nhận thua tính. Đối bọn họ tới nói, Mặt mũi cùng tánh mạng so sánh với, hiển nhiên mệnh càng quan trọng. Nếu Cố Nhược Vân chết sống không muốn thượng lôi đài, kia đối phương cũng vô pháp bức bách nàng, như thế, là có thể đủ nhặt về này mệnh. 1527 chương 1527 Âm Hiểm Quận Vương một. Đối mặt này mấy người hảo ý, Cố Nhược Vân chỉ là nhàn nhạt cười, liền nhẹ nhàng đẩy ra đồng phương tay, chậm dài hướng về lôi đài đi đến. Nàng bước chân rất chậm, cũng là thư quyển chuyển nhẹ nhàng. Lại làm ở đây người đều là hô hấp căng thẳng, ánh mắt gắt gao tập trung vào nàng. Ban đầu những cái đó đối cố nhược vân châm chọc nghĩa mai người cũng không tự chủ được lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, tô lâm ở hai chàng tỉ thí chung sở triển lộ ra thủ đoạn, đều biểu hiện ra nàng âm ngoan độc ác. Dưới tình huống như vậy cố nhược vân còn muốn cùng nàng chiến đấu, loại này không sợ gì cả tinh thần không đáng khiến người khâm phục sao. Bất quá, khâm phục về khâm phục, lại không đáng nói theo. Rốt cuộc nàng thật thượng lôi đài, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố nhược vân, ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ lùi bước, không nghĩ tới ngươi vẫn là lên đài. Tô lâm cười lạnh một tiếng, con ngươi nội tràn đầy hoán độc chi sắc, giống như là một phen tôi độc truy thủ, hung hăng đâm vào đối phương trái tim. Ta đáp ứng quá một anh, sẽ vì hắn báo thủ. Lôi đài phía trên, thanh y ghi nữ tử thẳng mà đứng, tóc đen phi dương nàng kia đạm nhiên thanh âm theo gió nhẹ chậm rãi phát quá rơi vào ở đây mọi người trong thay một anh môi giật giật ánh mắt hiện lên một đạo cảm kích theo lý thuyết cố nhược vân phía trước cứu bọn họ là vì không cho vòng đảo thải thất bại hiện tại vòng đảo thải đã kết thúc nàng cũng không cần thiết ở bảo hộ bọn họ chính là này nữ tử không chỉ có dùng một quả đan dược bảo vệ nàng mệnh càng là vì hắn ở tô lâm trước mặt nói ra như vậy một phen lời nói tới có lẽ cả đời này Ta thiếu hạ nàng nhân tình nợ, vĩnh viễn vô pháp trả hết. Một anh cười khổ một tiếng. Dù cho Tô Lâm là vì cố nhược vân đối hắn ra tay, nhưng là hắn cũng hiểu được, chính mình ở tỉ thí chung gặp Tô Lâm, vô luận cùng nàng hay không có thù hận, nàng đều sẽ không bỏ qua hắn. Liền giống như thượng một hồi lãnh thương. Cùng nàng không oán không thù, kết quả, như cũ là bị nàng cấp phế đi một thân thực lực, trở thành một cái phế nhân. Đang lúc một anh đám người cảm thán muôn vàn thời điểm, trên lôi đài lại lần nữa chuyển đến tô lâm kia có chút bén nhọn mà âm lãnh tiếng nói, ha ha, ngươi muốn vì hắn báo thủ. Ta xem ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ người khác. Cố nhược vân, ta đã đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có quý trọng, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta vô tình. Và anh, trí tôn cường giả lực lượng từ tô lâm trên người bùng nổ mà ra, ở toàn bộ trên lôi đài hình thành cuồng phong tương trận. Bất quá, Cố Nhược Vân sở gặp được trí tôn cường giả cũng không ở số ít, cho nên, nàng có thể cảm thụ được đến Tô Lâm trên người khí thế không song, rốt cuộc dùng bí pháp mạnh mẽ tăng lên trí tôn cường giả, cùng thật đánh thật đột phá đến này một cảnh giới người hoàn toàn bất đồng. Cố Nhược Vân, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Xôn sao? Tô Lâm quanh thân cuồng phong ở nàng trước người hình thành một đạo thật lớn lốc xoáy, kia lốc xoáy trung ẩn chứa lực lượng cường đại, xa xa nhìn lại. Liền dường như có một trương miệng ở lúc đóng lúc mở, muốn đem người chung quanh tất cả đều nuốt đi vào. Sau đó, theo tô lâm kia dứt lời hạ, lốc xoáy cơn lốc đống nhiên quát hướng về phía cố nhược vân, trương đại miệng trực tiếp một ngụm đem nàng nuốt đi vào. Cố nhược vân, ngươi dù cho thân là siêu phàm hậu kỳ, nhưng ta đã đột phá đến chi tôn cảnh giới, chúng ta chi gian thực lực kém quá lớn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cho nên... Ngươi hiện tại liền tại đây lốc xoáy nổi nếm thử bị lăng chỉ xử tử tư vị. Tô lâm hung tợn nói ra này một phen lời nói, theo cố nhược vân bị cắn nuốt, đáy mắt toán độc chút nào không giảm, ngược lại càng sâu. Không xong. Một anh sắc mặt biến đổi, con ngươi chầm vài cái, xem tình huống, cố cô, cô nương không phải tô lâm đối thủ. 1528 chương 1528 âm hiểm quận vương, nhị. Trên lôi đài, cuồng phong gào thét. Nhìn bị lốc xoáy cắn nuốt cố Như Vân, Tô Lâm trên mặt tươi cười đã từ lúc ban đầu đắc ý biến thành dữ tợn. Bởi vì, nàng đã có thể đoán trước được đến kia thanh lệ xuất trần nữ tử bị lăng trì xử tử bộ dáng. Còn không đợi Tô Lâm đắc ý lâu lắm, một đạo quang mang tự lốc xoáy nội chẳng khai, tựa như khai thiên tích địa giống nhau, trực tiếp đem lốc xoáy cấp chạm thành hai nửa. Wen, tại đây thật lớn kiếm con dưới, lôi đài cũng bị chém thành hai đoạn. Bạch sắc quang mang phản chiếu tô lâm kia giữ tận dung nhan, có thể rõ ràng từ nàng trong mắt nhìn ra kia một mặt không dám tin tưởng chi xác. Quang mang hạ, một đạo thanh ý ghi chẩm rãi đi ra, nàng quần áo tả tơi, như là bị vô số thanh kiếm cấp cắt ra tới, chỉ là, dù cho lại chật vật, cũng bao trùn không được kia một thân thanh lệ xuất trần chi tư. Người tô lâm bị dọa đến nói không ra lời. Nàng thật sự không hiểu được nữ nhân này là như thế nào đem lớp xoáy bổ ra tới. Bất quá, thức mau, nàng liền phục hồi tinh thần lại, khỏe môi treo lên một mặt cười lạnh, cố nhược vân, ta thật sự là xem thường ngươi, ngươi so lãnh thương cường đại. Chính là, ngươi liền tính lại cường lại như thế nào? Ở trong tay của ta, ngươi như cũ vô pháp tránh thoát mấy chiêu. Lúc này đây, đảo không phải tô lâm tự tin quá thừa, Mà là, mọi người đều biết, siêu phàm hậu kỳ người là vĩnh viễn vô pháp chiến thắng chí tôn lúc đầu. Chứ phi... Người nọ trong tay kiềm giữ một phen linh khí. Chẳng qua, Tô Lâm nhìn mắt Cố Nhược Vân trong tay đoạn kiếm, đáy mắt trào phúng càng sâu. Chỉ bằng này đem chỉ có chuôi kiếm, không có mũi kiếm tàn kiếm, nàng cũng có thể chiến thắng nàng. "Xôn sao?" Cố Nhược Vân không có nhiều lời một câu, trực tiếp động thủ. Nàng trong tay đoạn kiếm vung lên, một đạo sắc bén quang mang chợt xẹt qua phía chân trời, tựa như một đạo xoay chuyển tiêu quát hướng về phía Tô Lâm. Vốn dĩ không cho là đúng Tô Lâm ở cảm nhận được kiếm quang uy lực lúc sau, sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, nàng cũng không dám nữa thăng đại, vội vàng rút ra trường kiếm, quanh một tiếng, cố nhược vân sở chém ra kiếm quang và chạm ở trường kiếm phía trên, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Lâm Rút kiếm So với kiếm quang tiêu tán, càng làm cho người khiếp sợ chính là, Tô Lâm thế nhưng rút kiếm. Nếu ta không đoán sai, Thanh kiếm này chính là tô ra kia đem chung giai linh khí. Nay cố nhược vân rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cư nhiên làm tô lâm rút kiếm. Không, không đúng, không phải cố nhược vân thực lực cường đại, mà là nàng trong tay kiếm có được cực kỳ cường đại linh lực. Phòng trưng nàng này đem đoạn kiếm cũng nên là một phen linh khí. Khó trách vừa rồi có thể từ kêu lốc xoáy chung chạy ra tới. Xem ra trận này tỉ thí nhưng thật ra có điểm ý tứ. Chỉ là không biết này cố nhược vân thân phận rốt cuộc là cái gì, lại là có được một phen như thế cường đại linh khí. Chẳng lẽ này linh khí cũng là từ minh phủ ăn cắp? Tô lâm gắt gao nắm trong tay kiếm, ngực phập phòng không trừng, kia một đôi con ngươi nội lộ ra thâm trầm hận ý. Thực hiện nhiên, nàng cho rằng chính mình rút kiếm là một kiện thực mất mặt sự tình. Mà tạo thành nàng như thế mất mặt, cũng đó là trước mặt nữ tử. Cố nhược vân, ta sẽ không lại cho ngươi nhục nhã ta cơ hội. Nàng ngăn chặn ngực dâng lên mà ra lửa giận, nâng cằm, trên cao nhìn xuống nhìn Cố Nhược Vân, ba chiêu trong vòng, ta tất nhiên sẽ đánh bại ngươi. Đương nhiên, tại đây rứt lời hạ lúc sau, Tô Lâm cũng liền bất hòa Cố Nhược Vân nhiều lời, nàng lấy tia chớp tốc độ nhằm phía Cố Nhược Vân. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thân bạch đi Tô Lâm cũng đã mất đi tung tích, tái xuất hiện khi, liền tới rồi Cố Nhược Vân trước mắt. Nàng trong tay trường kiếm tràn ra màu xanh băng quan mang, giống như là có một đạo màu làm cự long dâng lên mà ra, muốn một ngụm đem Cố Nhược Vân nuốt vào. 1529 chương 1529 âm hiểm của vương, tam, và Cố Nhược Vân nâng lên đoạn kiếm để hướng tô lâm, liền ở trong nháy mắt gian, nàng cảm giác cánh tay tê dại, bước chân nhịn không được lui về phía sau vài bước, nước mắt hết sức nhìn đến tô lâm trong tay màu lam trưởng kiếm biến thành một cái màu xanh băng cự long há to miệng phát ra hét giận dữ tiếng động chỉ dùng đoạn kiếm không được sao cố nhược vân nhíu nhíu mày nếu là đoạn kiếm ở không hủy hoại phía trước nàng có thể chỉ dựa vào này đoạn kiếm đánh bại tô lâm nhưng hiện tại đoạn kiếm uy lực hoàn toàn không được cũng đã từng vô pháp so sánh với cố cô nương cẩn thận đang lúc cố nhược vân trầm ngâm gian đám người nội truyền ra một đạo thanh âm ngay sau đó Một đạo như hàn băng độ ấm từ phía trước truyền đến, làm nàng vội vàng phục hồi tinh thần lại. Khẩn cấp dưới, như cũ là dùng đoạn kiếm đi chán. Và anh, lực lượng cường đại quán triệt nhập thể, Cố Nhược Vân cảm giác chính mình cánh tay đều bị đông lạnh đã tê dần, nhưng mà nàng trên mặt vẫn là kia một bộ vân thanh phong đạm, liền dường như vô luận chiến đấu kết cục như thế nào đều không thể ảnh hưởng đến nàng nỗi lòng. Cố Nhược Vân, ta đã sớm nói ngươi không được, ngươi cố tình không tin ta đã dùng hai chiêu, nay cuối cùng nhất chiêu một chút, ngươi bất tử cũng tàn. tô lâm đầy mặt đắc ý, sau đó trên người nàng khí thế hướng về trong tay màu xanh băng trưởng kiếm hội tụ mà đi. vọng đến một màn này, cố nhược vân khẽ thở dài, xem ra lúc này đây, không thể chỉ dùng đoạn kiếm, vì nguyệt linh thảo, ta cũng không thể tiếp tục cất giấu. đây là cứu huynh trưởng duy nhất biện pháp. với anh, kia nháy mắt, trung quanh độ ấm đều hàng xuống dưới mặc dù là lôi đải phía trên người cũng là cảm thụ thân thiết. Sau đó, kia một phen màu xanh băng trường kiếm thoát ly tô lâm tay, bay vào không trùng, ngay sau đó, ở mọi người ánh mắt dưới, phiêu phủ ở trong hư không trường kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên giống như cự sơn giống nhau lớn nhỏ, lại đón đầu chém về phía cố nhược vân. Quận vương trước sau đứng ở thiên nguyệt đế hoàng phía sau, mắt lạnh nhìn trước mắt một màn, cũng không có tính toán ra tay cứu cố nhược vân. Rốt cuộc vị kia đại nhân đã từng dặn do quá hắn, nếu có thể đánh chết cố nhược vân, liền quyết không thể cho nàng cơ hội đào tẩu, nói cách khác, chờ nàng trưởng thành lên, quận vương phủ tất nhiên sẽ tao đương. Hắn sở dĩ vẫn luôn chưa động thủ, mà là giả ý lấy lòng cố nhược vân, chính là bởi vì không rõ ràng lắm có không giết nàng. Nay đây, hắn mới muốn lực mời nàng nhập quận vương phủ, nhân cơ hội trộm đi thượng cổ thần tháp. Bất quá, nếu có thể sát nàng. Đó là không còn gì tốt hơn. Bởi vậy, lúc này đây, hắn không tính toán ra mặt, chỉ là ở sau lưng yên lặng tĩnh xem hành sự. Và anh! Cự kiếm chém xuống, trời sụp đất nước. Tô lâm lao chùi hạ trên chán mồ hôi, cười lạnh nhìn phía bị cự kiếm sở bao trùn lôi đài. Lúc này đây, chẳng sợ cố nhược vân có thiên đại bản lĩnh, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thình thịch! Dưới lôi đài, đồng phương một ngông ngồi dưới đất sắp mặt tái nhợt nhìn bụi mù nổi lên bốn phía lôi đài, trong ánh mắt tràn đầy ngốc lăng chi sắc. Cố cô nương, nàng đã chết, nàng thật sự đã chết. giờ khắc này, mấy người này đều là nghĩ tới ác linh chi xâm nội mấy ngày nay ở chung, cũng nghĩ đến cố nhược vân ba lần bốn lượt tương trợ, bọn họ tâm đều bị bi thống cấp bao trùm. nhìn về phía tô lâm ánh mắt các đều tràn ngập cưu hận. vì nàng báo thù, chúng ta phải vì nàng báo thù. một anh gắt gao nắm nắm tay. Thanh âm mang theo 10 phần phẫn nộ. Báo thủ. Nghe nói mấy chữ này sau, mọi người ánh mắt đều kiên định xuống dưới, mấy người đều là ở trong lòng ám hạ một cái quyết tâm. Bọn họ hiện tại còn trẻ. Đối với tuổi trẻ bọn họ tới nói, vạn sự đều có khả năng. Chỉ cần bọn họ phấn khởi tu luyện, một ngày nào đó, thực lực của bọn họ sẽ trở nên cường đại lên. Lúc đó, bọn họ tất nhiên phải vì nàng báo thủ, Chu sát tô lâm. Mà ở này phía trước, Bọn họ cần thiết giấu tài, bảo đảm chính mình bất tử. 1530 chương 1530 âm hiểm quần vương, 4. Ngươi nói ai bất tử tức tàn. Liên ở mấy người âm thầm thề hết sức, lôi đài phía trên truyền ra một đạo thanh lánh thanh âm. Tràn ngập cho buổi phế tích trung, kia một thân thanh ý gì lại lần nữa đi ra, nàng trên người kích động u lam sắc ngọn lửa, thanh lệ xuất trần dung nhan phía trên lại dơ lên một mặt nông cạn ý cười. Tô Lâm đắc ý tươi cười cứng lại rồi, kia biểu tình, nghiễm nhiên giống như thấy quỷ, khiếm sợ trừng lớn đôi mắt, kia tròng mắt đều dường như muốn trừng ra tới. Sao có thể, ngươi sao có thể còn sống? Ngươi rõ ràng bị ta đánh trúng, vì cái gì còn sẽ tồn tại? Nàng liều mạng lắc lắc đầu, bước chân về phía sau thối lui, đầy mặt không thể tin tưởng. Cố nhược vân không tỏ ý kiến cười cười. Nói thật, nàng còn hẳn là cảm tạ Tô Lâm nháo ra động tĩnh. Nếu không phải nàng này nhất chiêu chém xuống khơi dậy quá lớn cho bụi, nàng cũng vô pháp lấy ra thượng cổ thần tháp thế nàng chắn này một đạo công kích. Rốt cuộc chúng mục nhìn chứng hạ, đặc biệt còn có minh phủ cường giả tại đây, nàng là không thể làm thượng cổ thần tháp xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Bằng không, không biết lại sẽ nháo ra cái dạng gì phong ba. Cho nên, đối mặt tô lâm hỏi chuyện, nàng nhàn nhạt trả lời một câu, ta bản lĩnh khác không có, chạy trốn là lợi hại nhất, bởi vậy. Người kia một đạo công kích vẫn chưa có đánh bại ta trên người. Không biết người khác hay không tin tưởng nàng này một câu, nhưng là, tô lâm tin. Nàng hét lên một tiếng, lại lần nữa phẫn nộ nhằm phía cố nhược vân. Lúc này nàng, lý Chi đã hoàn toàn đánh mất, trong lòng chỉ có một ý tưởng, kia đó là cha tân trước mắt nữ nhân này. Tô lâm, mau dừng tay. Thấy cố nhược vân lông tóc chưa thương xuất hiện ở trên lôi đài khi, quận vương đã cảm giác được không quá thích hợp, hắn sát mặt biến đổi. Vội vàng muốn ngăn lại tô lâm, lại hiển nhiên không còn kịp rồi. Cùng phong gào thét mà qua, kia một thân thanh y đi lập với phế tích phía trên, sắc mặt đạm nhiên bình tĩnh. Rồi sau đó, nàng trên người nổi lên u lam sắc ngọn lửa, những cái đó ngọn lửa nhanh chóng hướng về nàng trong tay đoạn kiếm hội tụ mà đi, nháy mắt ở đoạn kiếm thượng ngưng tụ thành một đạo u lam sắc mũi kiếm. Chỉ là này mũi kiếm chỉ có hình thái, không hề xúc cảm, theo gió mà lay động. Tô lâm lại một chút mặc kệ kia dùng ngọn lửa ngưng tụ mà thành mũi kiếm, trong tay màu làm trường kiếm lại lần nữa đón đầu chém về phía cố nhược vân, đồng thời trong miệng phát ra bén nhọn tiếng quát, cho ta đi tìm chết. với anh, hai kiếm ở không trung chạm vào nhau, tức khắc lực lượng cường đại khuyết tán mà khai đem toàn bộ lôi đài nháy mắt nổ thành bột phấn. Rõ ràng cố nhược vân mũi kiếm là dùng ngọn lửa ngưng tụ mà thành, lại kiên cố, bị tô lâm trường kiếm đánh nhau lúc sau. Chỉ là lay động vài cái, tương phản, Tô Lâm trong tay mũi kiếm lại xuất hiện một đạo lỗ thủng, tựa như búa ở mặt trên tạc ra một cái dấu vết. Tiếng ngọn lửa uy lực rất mạnh. Tả hộ pháp sắc mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa, nếu ta không có đoán sai, này hẳn là trong truyền thuyết kiểu đu chi hỏa vì sao nàng trên người sẽ có kiểu đu chi hòa. Kiểu đu chi hỏa ở đại lục ngọn lửa bảng xếp hạng trung cầm cơ đi trước, không nghĩ tới tại đây loại thời điểm lại ở chỗ này nhìn thấy. Chẳng qua, so với cửu lũ chi hỏa, nàng càng muốn muốn chính là cố nhược vân trong tay kia đầu linh thú. Chỉ là cửu lũ chi hỏa còn chưa đủ sao. Cố nhược vân nhìn nhìn sắc mặt có chút tái nhợt tô lâm, chậm rãi nâng lên tay, ở tay nàng tầm phía trên, màu tím ngọn lửa không ngừng ngảy lên, hơn nữa diệt thế chi hỏa đâu. Diệt thế chi hỏa, vì tử tà trên người sở mang theo ngọn lửa, tuy nói hiện giờ tử tà đã lâm vào ngủ say. Nhưng là nàng như cũ có thể điều động diệt thế chi hỏa. Bất quá, hiện giờ Cố Nhược Vân còn không có nếm thử quá dùng hai loại ngọn lửa cộng đồng chiến đấu. 1531 chương 1531 âm hiểm quận vương, Nam. Màu tím diệt thế chi hỏa từ nàng trong tay chậm rãi chạy xuống, dần dần cùng kiểu U chi hỏa sở dung hợp. Vì thế, mũi kiếm bên trái là màu tím diệt thế chi hỏa, mà bên phải tắc vì U làm sắc kiểu U chi hỏa. Này hai loại nhan sắc ngọn lửa thực tốt dung tới rồi cùng nhau, tản mát ra lệnh người khiếp sợ cường hãn lực lượng. Tô lâm ngây người một chút, không biết vì sao, nàng cảm giác được kết thúc trên thân kiếm tản mát ra cường đại uy lực, này uy lực làm nàng không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cố nhược vân, ta là quận vương chi nữ, thiên nguyệt đế quốc thiên tài nhân vật, ngươi không thể. Bá! Nàng lời nói còn không có nói xong. Đoạn kiếm phía trên hai loại ngọn lửa giống như là dài quá đôi mắt dường như, nháy mắt chiều nàng vọt lại đây, Vang một tiếng oanh ở nàng ngực phía trên. Trong phút chốc, ngực phía trên chuyển đến một cổ kịch liệt đau đớn, kia đau đớn làm nàng tiêm thanh kêu sợ hãi lên. A, vô luận là diệt thế chi hỏa, cũng hoặc là kiểu u chi hỏa, gây thương tích đến đều không phải ra thịt, mà là ra thịt trong vòng linh hồn. Cho nên, bị này hai loại ngọn lửa đánh trúng ngực tô lâm có thể tưởng tượng đến nàng sở thừa nhận thống khổ. Chết! Hiện tại đối nàng tôi nói, thử vong quá đơn giản. Tô lâm không còn có phía trước cao ngạo cung đắc ý, nàng sát mặt tái nhợt vạn phần, cái chán phía trên mồ hôi lạnh quần quần không ngừng chạy xuống dưới, đau trên mặt đất đầy đất lan lộn. Nếu cố nhược vân chỉ là lấy ra cửu lưu chi hòa nói, tô lâm còn có thể dùng màu lam trường kiếm ngăn cản. Chính là, này hai loại ngọn lửa tương dung hợp vi lực quá lớn. Tô Lâm chỉ là cảm giác được kia cực nóng độ ấm liền nhịn không được run rẩy lên. Đương nhiên, nhìn đến Tô Lâm hiện giờ trạng thái, tả hộ pháp sắc mặt cũng rất khó xem. Thật là cái phế vật, một chút tác dụng đều không có, Mệt ta vì đề điểm nàng mà trả giá nhiều như vậy, kết quả nàng vẫn là thua. Tả hộ pháp con ngươi lộ ra âm trầm, hoàn toàn là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Xem ra, vì thiếu chủ, cho dù là cường thủ hào đoạn, Nàng đều phải đem Nguyệt Linh Thảo cướp đoạt tới tay Xem ra đúng như vị kia đại nhân lời nói Nay cố nhược vân cũng không tốt đối phó Quận vương ánh mắt tràn ngập lánh khốc chi sắc Đáy mắt mang theo một mạt thâm trầm Ở trong lòng yên lặng nói Lâm Nhi lúc này đây sắc thật là tài Nếu ta hiện tại phải vì Lâm Nhi xuất đầu liền thế tất vô pháp hoàn thành vị kia đại nhân cho ta nhiệm vụ Ngược lại, ta nhất định phải từ bỏ Lâm Nhi Tô Lâm là hắn tâm can bảo bối Hắn có thể nào không đau lòng. Nhưng so với Tô Lâm, thực hiện nhiên vị kia đại nhân sự tình càng thêm quan trọng. Bất quá. Quận vương nhìn mắt một bên tả hộ pháp, ánh mắt động vài cái. Hộ pháp, phía trước là người làm nữ nhi của ta đi giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nghe được quận vương này có chưa chất vấn thanh âm, tả hộ pháp hử lạnh một tiếng. Ngươi làm ta như thế nào cứu nàng? Là nàng chính mình vô dụng, giết không được cố nhược vân. Như thế đơn giản nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, nàng không phải phế vật là cái gì? Tả Hộ Pháp, này Cố Nhược Vân cũng không có trộm đạo quá các ngươi Minh phủ linh thú, hơn nữa, ngươi còn đã rẻ nữ nhi của ta như thế nào đối phó nàng, còn có ngươi cũng nói qua ngươi muốn đối phó Cố Nhược Vân lý do, ngươi nói, ta đem này đó công bố với chúng, lại nên như thế nào? Quân Vương cười cười, ngữ khí lại lộ ra uy hiếp. vô luận là Cố Nhược Vân, cũng hoặc là Minh phủ mọi người, đều cùng vị kia đại nhân có thủ đoán, hắn, hắn làm như vậy, nhưng thật ra có thể làm đại nhân hai cái thủ địch giết hại lẫn nhau, mà hắn chỉ cần trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi có thể. Nếu minh phủ thật sự giết cố nhược vân, hắn là có thể đủ thuận lợi hoàn thành vị kia đại nhân cấp nhiệm vụ, nếu như cố nhược vân không có chết thành, nàng sở hận đến cũng là minh phủ. 1532 chương 1532 âm hiểm cột vương 6. Tả Hộ Pháp sắc mặt đổi đổi, có lẽ là không nghĩ tới Quận Vương sẽ có cái này, lá gan uy hiếp nàng. Tức khắc, nàng chuyển hướng Thiên Nguyệt Đế Hoàng, hư một tiếng, không nghĩ tới Thiên Nguyệt Đế quốc người lá gan đều cùng thực không tồi, liền thân là Minh phủ Hộ Pháp ta đều dám uy hiếp. Hảo, nếu các ngươi có lá gan uy hiếp ta, ta đây liền cứu nàng một lần, chỉ là sự tình hôm nay, ta sớm muộn gì sẽ đòi lại tới. Thiên Nguyệt Đế Hoàng níu nhíu mày, lãnh lệ con ngươi nhìn mắt Quận Vương. Lạnh giọng quát lớn, quận vương, ngươi đừng quên minh phủ hộ pháp thân phận, đắc tội minh phủ, ta cũng bảo không được ngươi, ngươi hiện tại lập tức xin lỗi. Ha ha! Mắt thấy minh phủ người đi hướng lôi đài, quận vương cười lạnh hai tiếng, khóe môi khơi màu một mạt độ cung, Bệ hạ, ngươi yên tâm đi, ta đã đầu phục mặt khác một người cường, giả. Tên kia cường giả nếu ra tay, mười cái minh phủ đều không phải đối thủ của hắn. Cho nên điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là quận vương ở trong lòng lại đem thiên nguyệt đế hoàng cấp hung hăng xem thường một phen. Còn không phải là một cái Minh Phủ thôi, vì sao phải như thế sợ hãi? Hiện giờ Minh Phủ đã không có vạn năm trước cường đại lực lượng, cho nên, chỉ cần chờ vị kia đại nhân thành công phá vỡ phong ấn, Minh Phủ tất cả mọi người đem diệt sạch. Cửa cung trong vòng, một người Minh Phủ đệ tử đang ở khắp nơi quan vọng, tựa đang đợi chờ cái gì, ánh mắt kia rõ ràng sung lử nôn nóng chi sắc thực mau hư không trong vòng phá khai rồi một lỗ hổng mà ở kia khẩu tử trong vòng lại đi ra một người nam tử đây là một cái tóc bạc hồng y gì nam tử hắn đôi tay phủ bối mà đứng tuyệt thế chi dung thượng trước sau bao phủ một tầng âm lãnh chi sắc mỗi theo hắn cất bước mà xuống đều cho người ta một loại trầm trọng áp bách chi sắc khiến kia ở cửa cung tĩnh chờ nữ tử thỉnh thịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất thanh âm cung kính cung nên thiếu chủ nguyệt linh thảo đâu Nam nhân thanh âm chấm thấp, lại giống như một cục đá thật mạnh đè ở này nữ tử trên đầu, cái loại cảm giác này làm nàng đều không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể đem mặt chôn ở trên mặt đất. Thiếu chủ, hôm nay là tỉ thí cuối cùng một ngày, cho nên hộ pháp làm thuộc hạ tại đây chờ thiếu chủ. Chỉ là, thiên nguyệt đế quốc bệ hạ không muốn đem nguyệt linh thảo trực tiếp giao cho hộ pháp, cần thiết làm hộ pháp đi tỉ thí quán quân trong tay mua sắm. Nghe được lời này, Tóc bạc nam nhân hơi hơi nhíu như mày, lại không có dư thừa hành động, mà là ở lẳng lặng nghe minh phủ đệ tử kế tiếp nói. Hộ pháp thu mua còn lại hai cái có hy vọng được đến quán quân thiên tài, chỉ có mặt khác một người không muốn nghe theo hộ pháp chi mệnh, vì thế, đối thiếu chủ trung thành và tận tâm hộ pháp rất là phẫn nộ. Lúc này đây, vì thế thiếu chủ được đến nguyệt linh thảo, hộ pháp xác thật là hao tổn tâm huyết, nề hà có chút người quá không biết tốt xấu. Thế nhưng hoàn toàn không đem chúng ta Minh Phủ để vào mắt, còn mở miệng lúc nhã. Hơn nữa, nữ nhân kia trong tay còn có một đầu thực lực cường đại linh thú. Hộ pháp muốn đem kia đầu linh thú đến tới đưa tặng cấp thiếu chủ, cho nên mới tại thế nhân trước mặt nói dối. Công bố này linh thú là tên kia nữ tử từ Minh Phủ ăn cắp mà đến. Nay nữ tử cắn chặt răng, rốt cuộc đem sở hữu nói nói ra. Kia đứng ở tóc bạc nam tử sau lưng thanh bào người nhưng thật ra đồng tình nhìn nàng một cái. Thật sự là làm khó nàng, ở thiếu chủ cường đại như vậy khí chàng hạ còn có thể nói ra nhiều như vậy nói tới. Tâm ngữ, ta tò mò hỏi một chút, rốt cuộc là ai dám to gan như vậy, không đem chúng ta minh phủ để vào mắt. Thanh bào người nhìn mắt nữ tử, mãn nhãn đều là tò mò. Khởi bẩm thanh minh hộ pháp, tên tiên nữ tử lai lịch không rõ, chúng ta chỉ biết tên nàng. Cố Nhược Vân 1533 chương 1533 gặp nhau Hoàng cung, hậu hoa viên nội, nam ở phế tích trung tô lâm trong thời hướng tới bọn họ đi tới tả hộ pháp, ánh mắt tức khắc sáng một chút, vội vàng lớn tiếng kêu lên, tả hộ pháp, mau cứu ta. Tả hộ pháp nhìn mắt sắc mặt tái nhợt tô lâm, đáy mắt hiện lên một đạo chán ghét, chỉ là nàng cũng không có nói thêm cái gì, liền đem ánh mắt đặt ở cố nhược vân trên người. Cố nhược vân, ta biết ngươi cùng tô lâm có ước định trước đây, nàng hiện tại bại. Nhất định phải thực hiện ước định nhận lấy cái chết, ta không hảo can thiệp, chẳng qua nàng ánh mắt chuyển động vài cái, khóe môi treo lên một mặt cười lạnh, chúng ta phía trước chương có phải hay không cũng nên thanh toán. Theo minh phủ thám tử lời nói, thiếu chủ đã đi vào này hoàng thành trong vòng, chỉ cần một lát là có thể tới rồi. Này đây, nàng mới có thể tại đây loại thời điểm đứng ra ngăn cản cố nhược vân. Bá. Một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong đám người chạy trốn ra tới. Giống như là một con màu trắng tiểu miêu nhanh chóng chui vào cố nhược vân trong lòng ngực, sau đó nâng lên kia một đôi kích động phẫn nộ đôi mắt nhìn về phía tả hộ pháp. Chẳng qua, tiểu gia hỏa cũng không có mặt khác hành động, mà là chui vào cố nhược vân và táo trong vòng, chỉ lộ ra một cái manh manh đầu nhỏ. Tỉ thí cuối cùng là kết thúc, nó lại có thể trở về chủ nhân ốm ấp. Tiểu gia hỏa ngáp một cái, móng nuốt nhỏ xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt liền đánh lên buồn ngủ. tính sao? Cố nhược vân nhẹ vỗ về tiểu gia hỏa mềm mại đầu, bên môi dơ lên một mặt nông cạn độ cung, ta cũng xác thật nên cùng các ngươi minh phủ thanh toán một hồi chướng, chính là, trước đó, ta còn có chuyện khác muốn xử lý. Nói xong lời này, nàng kia một đôi thanh lánh con ngươi liền dừng ở tô lâm trên người, mày hơi hơi khơi mạo, hướng về nàng đi qua. Cố nhược vân, ngươi chỉ là vận khí tốt điểm mới chiến thắng ta, dựa theo thực lực, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi thực sự có lá gan, chúng ta không mượn dùng bất luận cái gì linh khí, đơn đã độc đấu một hồi. Tô Lâm nhìn đến đi hướng chính mình Cố Nhược Vân, sắc mặt đổi đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi xác định, Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, cười như không cười hỏi. Nhìn thấy nàng này phúc biểu tình, Tô Lâm cho rằng sự tình còn có huyển chuyển đường sống, trong lòng không cấm vui vẻ, không tội, chúng ta buông vũ khí, xích thủ không quyền đánh một hồi, nếu là ta thua. Ta liền tự mình hại mình ở ngươi trước mặt. Cố nhược vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo. Nghe vậy, tô lâm trên mặt lộ ra tươi cười, trong lòng lại không tự chủ được đem cố nhược vân mắng cái biến. Cái này ngu xuẩn, bất quá là mượn dùng ngoại lực mới đánh bại nàng, nếu không có linh thì nói, nàng căn bản là không phải nàng đối thủ. Mặc dù hiện tại nàng thân chịu trọng thương, cũng đồng dạng có thể đem nàng đầu vặn xuống dưới. Nhưng mà... Tô lâm trên mặt tươi cười còn không có tới kịp mở rộng, liền cứng lại rồi. Bởi vì, nàng nhìn đến cố nhược vân mở ra hai tay, mà ở nàng hai tay trùng, vô luận là kiểu u chi hỏa cũng hoặc là diệt thế chi hỏa đều tản mát ra cực nóng độ ấm. Ngay sau đó, kia lưỡng đạo ngọn lửa từ cố nhược vân bàn tay chung nhảy dựng lên, hóa thành hai điều nhan sắc rõ ràng hỏa long ở trên hư không trung giao triển. Vâng! Tô lâm còn không có tới kịp kêu cứu kia hai điều hỏa long liền hung hăng đánh vào linh hồn trong vòng, phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng nói. Giờ phút này, ở mọi người trong mắt, lưỡng đạo ngọn lửa đánh vào tô lâm trên người sau liền tiêu tán, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng tô lâm có được cái gì bảo bối, triệt tiêu này hai loại ngọn lửa thương tổn, nhưng không nghĩ tới chính là, ở lưỡng đạo ngọn lửa tiêu tán lúc sau, tô lâm liền đau đầy đất lăn lộn, kia tiếng kêu quá mức với thê lương, thế cho nên lệnh người không rét mà run. 1534 chương 1534 gặp nhau, nhị. Những người này như thế nào có thể nghĩ đến, lưỡng đạo ngọn lửa không phải biến mất, mà là tiến vào linh hồn của nàng. Dù cho thân thể thoạt nhìn vô thương, linh hồn lại đang ở gặp cực kỳ thảm trọng tra tấn. Đáng tiếc, linh hồn bị thương, trừ phi là hồn phi phách tán, nói cách khác, đang ở thân chịu tra tấn người vô luận như thế nào đều không chết được. Mà Cố Nhược Vân ở sử dụng ra chiêu này số lúc sau, cũng không chế lực độ, này đây, cũng không sẽ khiến Tô Lâm lập tức hồn phi phách tán. Ngươi nói buông linh khí đơn đả độc đấu, ta đã thỏa mãn ngươi, lúc này đây, ta vô dụng linh khí tác chiến. Cố Nhược Vân nhìn mắt Tô Lâm, nhàn nhạt nói, mà ta cũng nói qua, ta sẽ thay một anh báo thủ, hiện tại ngươi hay không tin ta những lời này. Tô Lâm gắt gao cắn môi, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm Cố Nhược Vân. Nàng dùng hết cuối cùng lực lượng, thê lương tiêu lên. Cố nhược vân, ngươi ăn cắp minh phủ linh thú, minh phủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, liền tính ta chết lại như thế nào? Thực mau ngươi cũng sẽ táng thân ở cái này địa phương. Có thể kéo xuống ngươi coi như đệm lừng, ta mặc dù đã chết, cũng chết mà không oán. Nàng trong thanh âm kiểu hận rơi vào mọi người trong hai, lại là không cấm mục đích bản thân khiến người cả người phát lệnh, đặc biệt là nàng hai trong mắt tràn đầy đoán độc chi sắc, giống như một cái rắn độc giống nhau lệnh người sợ hãi. Không sai, ở tô lâm trong lòng, chẳng sợ nàng đã chết, cũng làm cố nhược vân coi như nàng đẹp lưng. Dù sao nữ nhân này đắc tội chính là minh phủ, ai tới đều cứu không được nàng. Đáng tiếc, không như mong muốn, tô lâm cái này tâm nguyện chú định vô pháp thực hiện. cố nhược vân tả hộ pháp con ngươi đảo qua đau đầy đất lăn lộn tô lâm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Chậm nhìn về phía cố nhược vân, chúng ta thiếu chủ đã đi tới cái này địa phương, không biết ngươi có dám ngay trước mặt hắn phủ nhận tiểu gia hỏa này thuộc sở hữu. Cố nhược vân nhìn mắt tả hộ pháp, đúng lúc này, một đạo quen thuộc hơi thở từ nàng phía sau chuyển đến, ở cảm nhận được kia hơi thở lúc sau, nàng thân mình đống nhiên cương ở tại chỗ, kia một đôi thanh lanh còn ngươi xuất hiện một mặt giao động. Nam nhân đứng lặng với cố nhược vân phía sau, hồng y phiêu phiêu không quyết, Một đầu tóc bạc ở cuồng phong chúng phất động, kia một đôi màu đỏ trong con ngươi là từ sở không có ô nhu. Kia nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tề tụ với này trống giống mà hiện nam tử trên người, đương trông thấy nam tử kia xuất trần tuyệt diễm dáng người lúc sau, đáy mắt đều là toát ra một mặt kinh diễm chi sắc, tựa thật sâu trầm mê với này nam nhân dung nhan tuyệt thế trong vòng. Thiếu chủ, đương nhìn đến nam nhân trong phúc chốc, tả hộ pháp trong lòng vui vẻ. Vội vàng dẫn theo minh phủ mọi người quỳ xuống, cung kính nói, minh phủ tả hộ pháp huệ chúng đệ tử cung nên thiếu chủ. Giờ khắc này, ngay cả ngồi ở trên Long ỷ Thiên nguyệt đế Hoàng đô đứng lên, ánh mắt tôn kính nhìn về phía tóc bạc nam tử. Tóc bạc nam tử không nói gì, hắn tầm mắt trước sau nhìn đưa lưng về phía hắn Cố Nhược Vân, vẫn không nhúc nhích, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Rốt cuộc, phía trước nữ tử có động tác, nàng chậm rãi xoay người. Ánh mắt dừng ở nam nhân kia một trường quen thuộc dung nhan phía trên. Mấy dục há muộn, lại cuối cùng vẫn là không có nói ra một câu tới. Nhìn chính mình thương nhớ ngày đêm nữ tử, tóc bạc nam nhân ánh mắt càng thêm thâm tình, lại vào lúc này, hắn không cẩn thận thoáng nhìn kia toàn ở Cố Nhược Vân ngực nội chính vẻ mặt hưởng thụ tiểu gia hỏa manh manh. Ánh mắt trận lạnh xuống dưới. Tiểu gia hỏa tựa hồ đã nhận ra một đạo âm lệnh ánh mắt chính nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên đánh cái dùng mình. Có chút sợ hãi rụt rụt thân mình, nó vốn định phải nắm chặt cố nhược vân quần áo, ai biết, kia móng vuốt nhỏ hảo xảo bất xảo rừng ở nàng ngực tượng. Vì thế, nam nhân ánh mắt lạnh hơn. 1535 chương 1535 gặp nhau, tam. Ô ô, chủ nhân, người nam nhân này thật đáng sợ. Tiểu gia hỏa tiếp tục đem thân mình hướng trong rụt rụt, muốn tránh né tóc bạc nam nhân ánh mắt, nhưng nó càng đi cố nhược vân trong quần áo trốn kia nhìn phía nó ánh mắt càng thêm ấm lãnh, loan thoáng còn mang theo một tầng sắc ý. lúc này tiểu gia hỏa cảm giác thực vô tội, hắn chiêu ai cho ai, vì cái gì cái này mà quỷ giống nhau nam nhân liền nhìn chằm chằm nó không bỏ. chẳng lẽ là coi trọng nó tiểu cúc hoa? nghĩ đến đây, tiểu gia hỏa vội vàng che lại chính mình tiểu cúc hoa, toàn bộ thân thể đều đang run run rẩy, hận không thể đem đầu toàn bộ chui vào cố nhược vân trong quần áo. nó thích chính là nữ nhân không phải nam nhân. Nếu là tiểu gia hỏa này sẽ mở miệng nói chuyện, tuyệt đối sẽ đem này một câu cấp giống to ra tới. Thiếu chủ, tả hộ pháp thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn mắt thiên bắc dạ, đương trông thấy thiên bắc dạ trên người sở bao phủ sát khí lúc sau, trong lòng tức khắc vui vẻ, xem ra lúc này đây cố nhược vân nữ nhân này sát thật là tài. Bởi vì thiên bác dạ cũng không thích người khác nhìn chầm chầm hắn xem, này đây, ở thiên bắc dạ xuất hiện lúc sau. Minh phủ người tất cả đều cúi đầu, cũng liền không người trông thấy nam nhân đấy mắt lúc ban đầu xuất hiện kia một mạt lưu tình. Mà đương Hộ Pháp nói lời này ra, Thiên Bác Giả đã muốn chạy tới Cố Nhược Vân trước mặt, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem tiểu gia hỏa từ Cố Nhược Vân ngực nội bắt ra tới, tùy ý đối phương dùng sức ở hắn trong tay giãy rủa. Thiếu chủ, nhìn thấy Thiên Bác Giả hành động, Tả Hộ Pháp rốt cuộc cổ đủ dũng khí, nhìn về phía đưa lưng về phía bọn họ tuyệt thế nam tử. Cung kính nói, chúng ta minh phủ đánh rơi linh thú thuộc hạ đã thế ngươi tìm được rồi, thuộc hạ. Liên tại tả hộ pháp muốn tiến lên tranh công trong phút chốc, lại thấy phía trước nam tử bàn tay to dương lên, ban đầu còn ở trong tay hắn dùng sức dây rùa tiểu gia hỏa đã bị hắn cấp ném đi ra ngoài. Không sai. Sắc thật là trực tiếp ném đi ra ngoài, không mang theo bất luận cái gì do dự. Thật giống như tiểu gia hỏa kia không phải cái gì cường đại linh thú mà chỉ là một cái bình thường đồ vật dường như. Tả hộ pháp ngơ ngẩn, có chút không quá minh bạch nhìn về phía thiên bác Dạ trong đầu trống rỗng. Chẳng lẽ thiếu chủ cũng không hiếm lạ này chỉ linh thú? kia nếu hắn không thích này đầu linh thú, lại vì sao phải đem nó đoạt lấy tới? Thiên bác Dạ không cho bất luận kẻ nào tự hỏi cơ hội, một đôi con ngươi ai hoán mà hủy khuất nhìn cố nhược vân nếu không phải xem tại đây đầu linh thú đối với ngươi còn có chút tác dụng phân thượng. Ta đã sớm giết nó. Trên người của ngươi mỗi một tốc địa phương đều là của ta, không thể làm bất luận kẻ nào chạm vào, liền tính là linh thú cũng không được. Phải biết rằng, có chút bộ vị ngay cả thiên bắc dạ chính hắn đều không có đụng chạm quá, nhưng thiểu gia hỏa này khen ngược, thế nhưng đem móng vuốt đặt ở nàng ngự thượng. Hắn có thể không bị khuất sao. Và anh, tả hộ pháp cả người đều giống bị xét đánh giống nhau sưng sờ ở đường trường, trong đầu kêu loạn. Một đôi mắt dại ra nhìn về phía Thiên Bắc Dạ. Thiếu chủ vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Như thế nào nghe hắn lời nói cảm giác, dường như cùng nữ nhân này là tình nhân. Ở đây trong vòng, còn lại người cũng tất cả đều trợn tròn mắt, đều là không dám tin tưởng kia đẩy mặt ai hoán, giống như hoán phụ giống nhau tuyệt thế nam tử đó là trong truyền thuyết Minh phủ thiếu chủ. Tả hộ pháp không phải nói Minh phủ thiếu chủ thực không thích Cố Như Vân? Hơn nữa cô nhược vẫn còn ăn cắp minh phủ linh thú sao. Cốt chuyện này xoay ngược lại cũng quá nhanh đi. Đồng phương cái thứ nhất phản ứng lại đây, phía trước còn lòng tràn đầy lo lắng hắn tức khắc thẳng thắn sống lưng, cáo chẳng nói, thiếu chủ đại nhân, phía trước minh phủ tả hộ pháp nói cô cô nương cầu dẫn ngươi chưa thoại, liền trộm đi minh phủ linh thú chứng hiện giờ minh phủ đang ở đối nàng đổi giết. Nga, đúng rồi, nàng còn nhục mạ cố cô, cô nương. Nói các ngươi minh phủ người là sẽ không bỏ qua nàng. 1536 chương 1536 gặp nhau. 4. Nghe nói Đồng phương nói, Thiên Bác Dạ mày nhẹ nhàng một trọn, hắn rôi tay đem Cố Nhược Vân kéo vào trong lòng ngực. Huyết Hồng con ngươi nhìn phía lão đảo mà đến tiểu gia hỏa manh manh. Tuy nói Thiên Bác Dạ xem ở Cố Nhược Vân phân thượng, cũng không có tra tấn tiểu gia hỏa này, nhưng là hắn vừa rồi kia một quăng ngã, lại cũng làm tiểu gia hỏa rơi không nhẹ. Cho nên, hiện giờ tiểu gia hỏa chính đầy mặt căm giận, quỷ khuất nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Tức phụ, tiểu gia hỏa này ngươi là địa phương nào rủ dỗ tới. Thiên bác giả khỏe môi một trọn nhẹ giọng nói. Hắn dù cho không có trả lời đồng phương nói, nhưng lời này cũng nói ra hai cái ý tứ. Đệ nhất, cố nhược vân là hắn thế tử. Đệ nhị, hắn cũng không nhận thức tiểu gia hỏa này, cũng tự nhiên đã không có cố nhược vân đi trước minh phủ trộm đạo sự tình. Mọi người đều là ô lên, sở hữu tầm mắt đầu hướng về phía tả hộ pháp. Giờ phút này tả hộ pháp đầy mặt tái nhợt, thân mình run rẩy không thôi. Nàng cho dù ngàn liêu vạn liêu, lại không có dự đoán được, thiếu chủ sẽ cùng cố nhược vân nhận thức, hơn nữa vẫn là loại quan hệ này. Người nói manh manh sao? Cố nhược vân nhướng nhướng mày, cười khe nói, gia hỏa này là ẩn môn thánh thú, ta rời đi ẩn môn thời điểm nó chính mình dính đi lên. Vì thế ta liền mang theo nó đi tới này mà mình giới nội, tiểu dạng, hiện giờ ta tìm được rồi ngươi, sau đó cũng có thể đạt được nguyệt linh thảo, chúng ta có phải hay không phải rời khỏi. Ẩn môn thánh thú Thiên bác dạ khép cười một tiếng, ta nhưng thật ra nghe nói qua ẩn môn thánh thú thanh danh, lại không nghĩ rằng, nó cuối cùng rơi xuống trong tay của ngươi, chẳng qua, rời đi mà mình giới trước, còn có một chút sự tình ta muốn xử lý một chút. Ngữ bãi Nam nhân tầm mắt chậm rãi chuyển hướng về phía quỳ dạp xuống đất tả hộ pháp, ánh mắt đã không có đối mặt cố nhược vân khi nhu tình, một đôi huyết hồng con ngươi nổi lộ ra thị huyết sắc khí. Tả vũ, ngươi cũng biết tội. Hán thanh âm trầm thấp mà ấm lãnh, làm tả hộ pháp thân mình run dậy một chút, đầu thiếu chút nữa mông tới rồi bùi bằng chung đi. Thiếu chủ, thuộc hạ, thuộc hạ không biết nàng cùng thiếu chủ quan hệ, thỉnh thiếu chủ thứ tội. Thanh minh, nhìn mắt tả hộ pháp. Thiên bác giả nhàn nhạt phân phó nói, tả vũ di hạ phạm thượng, khinh nhục thiếu phu nhân, dựa theo minh phủ luật tỉ như nơi nào chí. Khởi bẩm thiếu chủ thanh bảo người ở nghe được lời này lúc sau, trầm rãi tiến lên, cung kính cùng cùng nắm tay, phàm là di hạ phạm thượng giả, nhất định lăng trì trăm ngày, hồn phi phách tán. Lăng trì trăm ngày, cũng đó là nói, tại đây trăm ngày trong vòng, mỗi ngày bên trái vũ trên người quát hạ mấy khối thì tới, hơn nữa bảo đảm nàng bất tử cho đến trăm ngày lúc sau nàng mới có thể đủ tử vong. Hơn nữa tử vong lúc sau hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Nay đây nghe được Thanh Minh nói sau, tả hộ pháp thỉnh thịch một tiếng, đầu hung hăng khái trên mặt đất, thanh âm hoảng sợ mà run rẩy. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Thanh Minh, việc này giao từ ngươi xử trí, ta chẳng những muốn nàng lang trì trăm ngày, hơn nữa hồn tiêu ngàn ngày, cuối cùng mới cho phép nàng hồn phi phách tán. Hồn thiêu ngàn ngày, nói cách khác, dùng chuyên môn đối phó linh hồn ngọn lửa đốt cháy ngàn ngày, mới vừa rồi lệnh nàng hồn phi phách tán. Loại này khổ hình, mặc dù là ở minh phủ nội cũng không tồn tại. Nhưng thiên bác giả vì thế Cố nhược vân hết giận, mới vừa rồi chế tạo như vậy tàn khốc hình pháp. Không, thiếu chủ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tả hộ pháp hoảng sợ hét lên lên, nếu Cố nhược vân thật sự là thiếu phu nhân kia mặc dù làm ta hồn phi phách tán ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng là nàng cũng không phải minh phủ người, cũng không phải thiếu phu nhân, trưởng lão cùng phủ chủ bọn họ đều sẽ không cho phép ngươi nghênh thú nàng, cho nên ta cũng không có dĩ hạ phạm thượng. Thiên bắc dạ nhìn mắt dây rùa trung tà vũ, nhàn nhật nói, ta nếu nghênh thú Vân Nhi, nhất định lấy toàn bộ thiên hạ vì xính lễ, này đây, này minh phủ cũng là ta đưa nàng xính lễ chi nhất, ngươi lại nói nàng không phải minh phủ người. 1537 chương 1537 gặp nhau, nam, lấy thiên hạ vì sính. Đương mấy chữ này rơi xuống lúc sau, tả hộ pháp sắc mặt càng thêm trắng bệnh, ánh mắt dại ra nhìn phía thiên bắc dạ. Trong thiên địa, có bao nhiêu nam nhân sẽ nói ra như thế khí phách nói tới. Lại có bao nhiêu nữ nhân đáng giá dùng thiên hạ coi như sính lệ mới có thể cưới hồi Nhưng hôm nay, thiếu chủ lại là tại đây trước công chúng, công bố đem lấy thiên hạ vì sính. Nên thú cố nhược vân làm vợ. Đột ngột, nàng cười ha ha lên, kia tiếng cười tràn ngập điên cuồng chi sắc, gàn từng chữ một nói, thiếu chủ, phủ chủ vẫn luôn muốn làm ngươi nên thú hắn nữ nhi, hắn là quyết không cho phép ngươi cùng nữ nhân này ở bên nhau. Ngươi muốn đem minh phủ coi như xính lễ cho nàng, chỉ sợ là làm không được, bởi vậy nàng cũng quả quyết không có khả năng trở thành chúng ta minh phủ người. Vốn dĩ tả hộ pháp cho rằng ở chính mình nói xong lời này lúc sau. Thiên bác dạ tất nhiên sẽ sắc mặt đại biến, ai ngờ kia một thân hồng bảo nam nhân chỉ là dơ dơ lên lông mày, trầm thấp mà âm lãnh trong thanh âm lộ ra vô tận khí phách. Phủ chủ! Hán tinh cái gì? Chỉ cần là vân nhi thích, kia này minh phủ liền về nàng sở hữu, nàng nếu không mừng, minh phủ cũng không có tồn tại tất yếu. Thình thịch! Tả hộ pháp đứng lên, còn không có đứng vững bước chân liền lảo đảo vài cái, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nàng tựa hộ như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu chủ sẽ vì một nữ nhân nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói tới. Thiếu chủ, phụ chủ là ngươi sư phụ, ngươi vì sao như thế phản nghịch. Nếu làm có tâm tại bồi ngươi phụ chủ biết được, hắn nên cỡ nào thương tâm. Thẳng đến loại này thời điểm, tà hộ pháp còn muốn khuyên bảo thiên bác giả cải tà quy chính. Đáng tiếc chính là, thiên bác giả đang nói xong câu nói kia lúc sau, liền không còn có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thanh Minh, đem nàng dẫn đi, đừng lộng chết, ta muốn làm nàng sống không bằng chết. Thiên Bác dạ thanh âm âm lãnh mà thị huyết, tràn ngập mãnh liệt sát khí, mà minh giới nội, ai nếu còn dám mạo phạm Vân Nhi, ta sẽ làm hắn biết như thế nào chân chính địa ngục. Chân chính địa ngục, kia đó là người muốn chết như thế nào đều không chết được. Tả Hộ pháp nằm liệt ngồi ở mà, đầy mặt tuyệt vọng, lúc này đây, nàng tùy ý Thanh Minh đem nàng mang theo đi xuống, không có lại phản kháng có lẽ là nàng minh bạch, rơi xuống thiên bác giả trong tay, lại như thế nào phản kháng đều không thay đổi được gì. Nhìn trước mắt biến cố, mọi người đều là thổn thức không thôi, tục ngữ nói không muốn chết sẽ không phải chết, nếu không phải tả hộ pháp vu hãng cô nhược vân, thiên bác giả cũng sẽ không như thế đối đãi nàng. Thiếu chủ đại nhân đồng phương ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên chỉ hướng về phía ngã trên mặt đất Tô Lâm, nói, còn có nữ nhân này, nàng vu khống cô cô nương. Công bố cố cô, cô nương vì báo danh tỷ thí mà câu dẫn quận vương, mà phủ thừa tướng lâm ú cũng vì tô lâm muốn đến cố cô, cô nương cùng với tử địa. Mà khác, thiên nguyệt đế quốc trưởng lão vô hư thân là lâm ú sư phụ, càng là nơi trốn cùng cố cô, cô nương khó xử. Nếu không phải cố cô, cô nương thực lực cường, phòng chừng liền sẽ thân bại danh liệt. Càng là thiếu chút nữa chết ở những người này trong tay. Nhìn thấy cố nhược vân có một cái cường đại như vậy chỗ dựa, đồng phương hoàn toàn bất chấp tất cả. Liền đem Tô Lâm đám người ác hành nói ra. Vì thế, Thiên Bắc Dạ kêu một đôi âm lánh mắt đỏ hơi hơi truyền qua, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Tô Lâm. Nếu là Dĩ Vãng, có một cái như vậy tuyệt mỹ nam nhân nhìn chăm chú đến nàng, Tô Lâm tất nhiên sẽ đắc ý và phần, nhưng hiện tại, cảm nhận được nam nhân kia tràn đầy sát khí ánh mắt, nàng thân mình nhịn không được run rẩy lên. Hoảng sợ nói, "Không, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, ta không muốn chết." Các ngươi thả ta, chỉ cần thả ta, ta nguyện ý làm như làm mã báo đáp các ngươi. Nàng còn không có sống đủ, còn không muốn chết. Nếu sớm biết rằng Cố Nhược Vân cùng Minh Phủ Thiếu Chủ quen biết, kia cho nàng lại đại lá gan, nàng cũng không dám vu khống nàng. 1538 chương 1538 Trần Ai Lạc Định 1. Vân Nhi, ngươi tưởng như thế nào trường trị nàng? Thiên Bác dạ hơi hơi khơi mảo khỏe môi. Chỉ là kia đáy mắt lại một chút không cởi ý, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt tràn ngập lạnh thấu xương sắc khí. "Ta không sao cả." Cố Nhược Vân nhún vai, không cho là đúng nói. Nghe được lời này, Thiên Bắc Dạ trầm mặc nửa ngày, đột ngột, hắn nở nụ cười, "Hảo, nếu Vân Nhi ngươi không sao cả, kia nữ nhân này liền từ ta tới xử trí." Dứt lời, hắn chuyển hướng về phía phía trước mở miệng cáo trạng Đồng Phương, thanh âm trầm thấp nói, "Ngươi lại đây." "Ta" Đồng phương sửng sốt một chút, chỉ vào chính mình, có chút thụ sủng nhược kinh hỏi. Hắn chẳng thể nghĩ tới minh phủ thiếu chủ giờ phút này sẽ nhắc tới chính mình, cái này làm cho thân là tiểu nhân vật hắn như thế nào không vui sướng. Nữ nhân này vu hám vân nhi câu dẫn nam nhân, ta hiện tại liền đem nàng giao cho ngươi, ngươi mỗi ngày cho nàng tìm 100 nam nhân hầu hạ nàng. Nam nhân nếu là không được, liền tìm linh thú. Mặt khác, ta sẽ phái minh phủ người bảo hộ an toàn của ngươi. Bất luận kẻ nào đều không thể đem nàng cứu đi. Mà nếu ai ngờ cứu nàng, đó là cùng ta minh phủ là địch. Cùng ta minh phủ vì kẻ địch, vô luận chân trời góc biển, ta thiên bác giả đều phải đem hắn tru sát, đến chết mới thôi. Nay nay một phen dứt lời hạ lúc sau, quận vương sắc mặt càng thêm khó coi, nếu thiên bác giả chỉ là giết tô lâm, dù cho hắn sẽ đau lòng, lại cũng sẽ không như thế phẫn nộ. Nhưng người nam nhân này thế nhưng như thế vũ nhục hắn nữ nhi nay quả thực chính là ở đánh hắn mặt. Bất quá, quân vương tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch chính mình nếu hiện tại cùng thiên bác dạ là địch, khẳng định chiếm không được hảo. Ngày đây, hắn đem trong lòng tức giận cấp hung hăng đè ép xuống dưới, kia một đôi con ngươi trong vòng tràn ngập hận ý. Cố nhược vân, thiên bác dạ, liền trước cho các ngươi sống lâu mấy ngày, chờ vị kia đại nhân phá vỡ phong ấn mà ra ngày, đó là các ngươi ngày chết. Hắn gắt gao nắm nắm tay, Trong lòng hận ý càng sâu. cùng quận vương Nan Kham so sánh, đương đồng vương nghe thấy Thiên Bắc Dạ lời này lúc sau tức khắc kích động, thanh âm càng vì cung kính, "Là, thiếu chủ." Nói lời này khi, hắn Âm hiểm cười nhìn về phía Tô Lâm, kia khí phách hăng hái dung nhan phía trên tràn đầy đắc ý chi sắc, trước mắt khiêu khích, "Tô Lâm, ngươi lúc ấy đối phó cô cô nương thời điểm, hẳn là không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày này đi." "Ha ha, ngươi quận vương phủ dù cho thực lực lại cường, cũng vô pháp cùng Minh Phủ so sánh với. Hiện tại có Minh Phủ chống lưng, ta còn sợ ngươi cái cầu. Nói thật, hiện giờ Đồng Phương rất là may mắn, tuy nói hắn ngay từ đầu đồng dạng khinh thường cố như vân, nhưng ở cuối cùng lại tỉnh ngộ lại đây, bằng không, hắn cũng sẽ được đến tô lâm như vậy kết cục. Ngươi nói mặt khác hai người là ai? Thiên bắc dạ nhớ tới Đồng Phương sau lại kia một đoạn lời nói, hơi hơi nhịu như mày. Ai là vô hư trưởng lão cùng lâm u? chủ động cho ta đứng ra. Đám người trong vòng, một đạo giả nua thân ảnh muốn trộm lui ra ngoài, lại thình lình nghe được thiên bác giả nói, thân mình đột nhiên run rẩy một chút, nhưng cầu sinh dục vọng vẫn là làm hắn hướng về đám người ngoại đi đến. Chính là hắn. kia lén lút Lao nhân chính là vô hư trường Lao, đến nỗi lâm vũ còn ở phủ thừa tướng dưỡng thương, cũng không có tới nơi này. Đồng nhiên, đồng phương thanh âm ở lão nhân phía sau vang lên, cũng liền tại đây trong phút chốc. Ban đầu đứng ở lão nhân bên người đám người đều tự động chiều hai bên tan đi, vì thế, hắn kia một đạo giản mùa thân ảnh thực rõ ràng bại lộ ở phía sau hoa viên nội. Vô Hư trưởng lão run run rẩy rẩy xoay người, kia giản mùa thân mình run rẩy không thôi, không còn có phía trước kiêu căng ngạo mạn. 1539 chương 1539 Trần Ai Lạc Định, nhị. Không có bất luận kẻ nào biết, tại đây một khắc, vua Hư trưởng lão nội tâm sợ hãi càng sâu đến Làm hắn liền một câu biện giải nói đều nói không nên lời. Thiếu chủ, thiên nguyệt đế hoàng bá một chút đứng lên, hơi hơi nhữ như mày, nhưng mà, hắn ngự khí lại mang theo một tia khẩn cầu, chút nào không dám làm cản. Vô hư trưởng lão tốt xấu là ta thiên nguyệt đế quốc trưởng lão, mà chúng ta thiên nguyệt đế quốc cùng mình phủ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Không bằng thiếu chủ bán ta một cái mặt mũi, liền buông tha vô hư trưởng lão, như thế nào? Vô hư trưởng lão bất đồng với tô lâm, tô lâm chỉ là thiên phú không tồi thôi. Mặc dù nàng đột phá đến trí tôn, cũng là vận dụng bí pháp duyên cớ, nhưng vô hư trưởng lão xác thật một người chân chính trí tôn cường giả, cho nên hắn cũng không tưởng từ bỏ vô hư trưởng lão. Thiên bắc dạ phảng phất không có nghe thấy thiên nguyệt đế hoàng thanh âm, chậm rãi đi đến vô hư trưởng lão trước mặt, phịch một tiếng, hắn kia một đôi bàn tay to rừng ở vô hư trưởng lão đầu phía trên. Chỉ là hơi chút dùng một chút lực, tức nghe được góc vỡ toàn thanh âm. Thiên Nguyệt Đế Hoàng sắc mặt đổi đổi, đột nhiên ngồi xuống, hắn hít sâu khẩu khí, mới bằng phẳng hạ nội tâm cảm xúc. Minh Phủ Thiếu Chủ thật đúng là một cái tương đối có cá tính người, làm chấm khâm phục không thôi. Từ đầu đến cuối, Thiên Bác Dạ đều không có con mắt xem qua hôm nay Nguyệt Đế Hoàng, ở giải quyết vô hư trưởng lao lúc sau, hắn chậm rãi xoay người, đi tới cố nhược vân bên người, khỏe môi nhẹ nhàng một trọn, cười nói. Vân Nhi, ta một khu nhà hành cung liền tại đây không xa chỗ. Ta trước mang người đi nghỉ ngơi." Cố Nhược Vân gật gật đầu, liền bị Thiên Bắc dạ ôm lấy hướng ra phía ngoài đi đến. Đám người nội, Lâm thừa tướng nhìn đi xa hai người, không cấm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật cẩn thận lau chùi hạ cái chán mồ hôi, đang muốn muốn rời khỏi cái này địa phương. Lại vào lúc này, một đạo khinh phiêu phiêu thanh âm truyền tới, lộ ra âm trầm cùng sát khí. "Con có kia đã từng vũ nhục quá vân nhi lâm u cũng thử ngươi xử lý hắn những lời này là đối với đồng phương nói đồng phương vội vàng cùng cùng nắm tay mặt lộ vẻ tôn kính là giúp đỡ thiếu chủ làm việc là ta phúc phận ta nhất định sẽ không bỏ qua những người này lời này rơi xuống lúc sau đồng phương liền thấy kia một thân hồng y tuyệt thế nam tử nhẹ ôm chặt cố như vân nháy mắt biến mất ở này trong hoàng cung ha ha ha đương kia hai người rời đi lúc sau Đồng phương cười to hai tiếng, đi tới Tô Lâm bên người, hung hăng đạp nàng hai chân, đầy mặt đắc ý cùng hưng phấn. Tô Lâm, ngươi phía trước không phải thực cản rỡ sao? Ngươi không phải muốn đối phó cố cô nương sao? Hơn nữa, ngươi còn trọng thương một anh. Hiện tại đến phiên chúng ta hướng ngươi thi triển trả thủ. Ngươi đã từng như thế nào khinh nhục chúng ta đồng bạn, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Nói xong lời này, hắn chuyển hướng về phía phía sau mọi người, cao giọng nói. Các vị, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu, hoặc là các ngươi linh thú có cái gì yêu cầu, đều có thể tới tìm ta. Chỉ cần các ngươi có thể ra nổi giá cách, ta liền sẽ làm tô lâm đi hầu hạ các ngươi. Các ngươi muốn như thế nào chơi liền có thể như thế nào chơi, đừng cho ta đùa chết liền thành. Ngay từ đầu, nghe được hắn lời này, mọi người đều trầm mặt xuống dưới, rốt cuộc tô lâm là quận vương phủ nữ nhi, ai dám làm cho quận vương mặt khi dễ nàng. chính là đương nhớ tới tuyên bố cái này mệnh lệnh nhân vì Minh Phủ thiếu chủ lúc sau, mọi người đều là bắt đầu ngò ngoại rục dịch. Những người này có thể tới nơi này tham gia tỷ thí, đều không phải quáng ốc. Dù cho thế nhân toàn nói, hiện giờ Minh Phủ cùng Thiên Nguyệt Đế quốc xếp hạng tương đồng, nhưng là, nếu Minh Phủ không có một chút át chủ bài nói, dám đảm đương Thiên Nguyệt Đế hoàng mặt đánh chết vô hư trưởng lao sao? Hơn nữa, Minh Phủ thiếu chủ giết vô hư trưởng lao lúc sau. Thiên Nguyệt Đế hoàng liền cái giấm cũng không dám phóng. Hiển nhiên là ở băn khoăn cái gì. 1540 chương 1540 Trần Ai Lạc Định, Tam. Nghĩ đến đây, đám người nội tức khắc có một người phát ra thanh âm, đồng phương công tử, không biết nếu muốn làm Tô Lâm hầu hạ nói, yêu cầu bao nhiêu tiền?" Vô luận như thế nào, này Tô Lâm đã từng cũng là Thiên Nguyệt Đế quốc đệ nhất mỹ nhân, chẳng sợ nàng là cái ngược đại ngốc nhiếp bao cỏ. Vẫn là có rất nhiều người muốn nếm một chút nàng tư vị. Hiện tại có tốt như vậy cơ hội, như thế nào có thể nhẹ dọng từ bỏ. Cái này đồng phương trầm mặc nửa ngày, một lần 100 đồng vàng. Không không không, 100 đồng vàng quá quý, tô lâm bán không ra tốt như vậy giá cả, quá quý liền không ai muốn. Như vậy đi, một lần một cái đồng vàng, tới trước trước đến, mặc kệ là ngươi có yêu cầu, vẫn là ngươi linh thú có yêu cầu cũng hoặc là nhà ngươi miêu cẩu chuột kiến có yêu cầu, đều có thể tới tìm ta, ai đến cũng không cự tuyệt. Tô lâm khí thiếu chút nữa hộp máu, một khuôn mặt sắc đỏ lên, gắt gao nhìn chầm chầm đồng phương. Ánh mắt kia liền dường như muốn đem hắn bầm thây và đoạn. Người này thế nhưng công bố nàng chỉ có thể bán một cái đồng vàng. Tại đây mà mình giới chung, mặc dù là bánh bao đều không đáng giá một cái đồng vàng. Nhưng hắn thế nhưng như thế vũ nhục nàng. Hơn nữa, Cuối cùng hắn còn nói, liền Miêu Cẩu Chuột Kiến đều ai đến cũng không cự tuyệt. Ta là quận vương nữ nhi, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi nếu khi dễ ta, cha ta sẽ giết của các ngươi. Tô Lâm khàn cả giọng giống lớn một tiếng, trên má tràn đầy xấu hổ và giận dữ, nàng gắt gao nắm nắm tay, ngực nội là như thế nào đều ngăn không được hận ý. Ha ha, Tô Lâm, cha ngươi sẽ không cứu ngươi, ngươi đắc tội Minh phủ thiếu chủ. Cha ngươi là vô luận như thế nào đều sẽ không cứu ngươi. Đồng phương cười ha ha hai tiếng, trao phúng nhìn về phía còn ở dãy rùa Tô Lâm. Một anh, đến phiên ngươi báo thủ thời điểm tới rồi, chúng ta hiện tại liền đem Tô Lâm kéo xuống đi, từ hôm nay trở đi dùng nàng buôn bán. Đây là thiếu chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Nghe được đồng phương nói, một anh gật gật đầu, hắn cùng một bên khang thiếu kiệt quen biết liếc mắt một cái, liền tiến lên muốn đi bắt trụ Tô Lâm. Nếu là phía trước. Bọn họ hai cái đều không phải Tô Lâm đối thủ, nhưng hiện tại Tô Lâm bị thương nghiêm trọng, ngay cả lên lực lượng đều không có, càng miễn bàn phản kháng. "Không!" Dừng tay, các ngươi dừng tay, cha mau cứu ta, ta không cần cùng bọn họ đi." Mắt thấy chính mình rơi xuống những người này trong tay, Tô Lâm nôn nóng hô to lên, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm đứng ở Thiên Nguyệt Đế hoàng bên cạnh quân vương, ánh mắt kia tựa ở khẩn cầu hắn cứu mạng. Nhìn Tô Lâm kia khủng hoảng thần thái, Quận vương tâm đột nhiên run rẩy một chút, hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, anh Tuấn Dung nhan phía trên toát ra một cổ bất đắc dĩ chi sắc. Dần dần mà, Tô Lâm không ở giấy rua, ánh mắt của nàng từ lúc ban đầu hoảng loạn trở nên dại ra vô thần, nước mắt tẩm ướt đôi mắt, chậm rãi chạy xuôi xuống dưới. Loại này thời điểm, ở nàng trên người sở hiện lộ ra, là cái gì gọi là tuyệt vọng. Không sai, Tô Lâm thật sự tuyệt vọng, nàng như thế nào cũng không tin. Từ nhỏ như thế sùng ái nàng phụ thân hội kiến chết không cứu. Hành cung. Xa hoa mà khí phái chính tẩm trong vòng, thanh y ghi nữ tử đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn không xa chỗ không trùng, không biết suy nghĩ viết cái gì. Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau ôm vòng lấy nàng eo, ngay sau đó, một đạo quen thuộc hơi thở xẹt qua bên hai, làm nàng thân mình khẽ run lên. Thật lâu sau, nàng mới vừa rồi đem thân thể thả lỏng lại, đưa lưng về phía nam nhân, hỏi. Tiểu dạ, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Vân Nhi. Thiên bác giả rũ mắt cười nhạt, trong ánh mắt là tràn đầy ôn nhu. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. 1541 chương 1541 trần ai lạ định, 4. Cố nhược vân hơi hơi nhấp khởi khỏe môi, chậm rãi xoay người, nhìn phía phía sau nam tử tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt không còn nữa dị vãng thanh lánh, nhưng thật ra mang theo một loại làm người ta nói không ra cảm giác. Ta muốn biết, ngươi đi vào mà minh giới sau sinh hoạt, còn có, địa ngục tam đầu long lại là sao lại thế này? Huynh trưởng đã nói với ta, nó nói ngươi trên mặt đất minh giới nội có rất nhiều kẻ thù, vậy ngươi là như thế nào hôn thượng minh phủ thiếu chủ vị trí? Thiên bác giả cười cười, vân nhi, chuyện này lại nói tiếp rất đơn giản, kỳ thật, minh phủ là ta vạn năm trước sáng chế tạo thế lực, chỉ là bởi vì ta rời đi, dẫn tới minh phủ đổi chủ thôi. Chẳng qua ở kia minh phủ trong vòng có mấy cái tồn tại một vạn nhiều năm lao gia hỏa những cái đó lao gia hỏa là ta đã từng bộ hạ đáng tiếc hiện giờ bọn họ sắp dầu hết đèn tắt nhưng mà vì không cho thế lực khác biết được việc này bọn họ mới giả tá bế quan chi từ ẩn tàng rồi lên càng sâu đến liền minh phủ phủ chủ đều không biết bọn họ đại nạn buông xuống còn tưởng rằng bọn họ vẫn như cũ sẽ giống như từ trước giống nhau bảo hộ minh phủ cố nhược vân giật mình nàng ngàn liêu và liêu Đều không có dự đoán được thiên bác giả đó là đã từng sáng lập khởi minh phủ người. Địa ngục tam đầu long nói không tồi, ta ở minh phủ xác thật có không ít kẻ thù, một ít người biết được ta tin tức lúc sau, xác thật cho ta tìm phiền toái rất lớn. Bởi vậy, những cái đó mây lao ra hỏa mới không có đem ta chân chính thân phận nói ra, thế cho nên phủ chủ cũng không biết ta đó là minh phủ sáng lập giả, chỉ là làm ta lấy thiếu chủ danh nghĩa tiến vào này minh phủ trong vòng. tiểu Muốn biết ngươi chân chính thân phận hẳn là không khó cố nhược vân nhìn mắt thiên bắc giả, nói, ngươi tóc bạc chính là đặc thù, mặc dù ngươi ẩn tàng rồi chính mình thân phận thật sự, cũng có thể thông qua ngươi màu tóc tới kết luận thân phận của ngươi. Nghe vậy, thiên bác giả nghiễm nhiên bật cười, hắn đem cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng, cọ nàng đầu, vân nhi vạn năm trước, gặp qua ta gương mặt thật người rất ít, biết này đặc thù người, đồng dạng cũng rất ít, điểm này ngươi liền không cần lo lắng Địa ngục tam đầu long vốn dĩ làm ta tiến vào mà minh giới, là vì mượn những người đó tay đối pho ta, ai ngờ ta sẽ nhờ họa được phúc, một lần nữa tiến vào minh giới. Địa ngục tam đầu long lại là cái gì lai lịch? Cố nhược vân như như mày, hỏi. Lúc này đây, nghe được lời này lúc sau, thiên bác dạ trầm mặc vài giây, hồi lâu, mới dơ lên một nụ cười, nhưng mà kia tươi cười đã không có phía trước cấm áp ngược lại lộ ra một cổ âm trầm trầm cảm giác. Nó đã từng là ta bộ hạ, sau lại? Phản bội ta? Cảm nhận được thiên bác dạ cả người tản mát ra âm lãnh hơi thở, cố nhược vân không nói gì, nàng mở ra hai tay, gắt gao ôm chặt hắn. Còn có, tiểu dạ, tả vũ theo như lời phủ chủ chi nữa là chuyện như thế nào? Đồng nhiên, nàng tựa hầu nghĩ tới cái gì, nhướng mày hỏi. Thiên bác dạ thân mình đột ngột cứng đờ, hắn thật cẩn thận nhìn mắt cố nhược vân, ở ta biến mất một vạn năm trong vòng. Minh phủ phủ chủ đều là từ mấy lao già kia chọn lựa, mà ta, là mấy lao già kia sở lựa chọn đời kế tiếp phủ chủ, bởi vậy, đương nhiệm phủ chủ muốn đem hắn nữ nhi gả cho ta, vân nhi, ta có thể hướng ngươi thể, tự mình tiến vào mình phủ lúc sau, cùng phủ chủ nữ nhi chỉ nói qua hai chữ, mặt khác dư thừa nói một câu đều không có nói, ngươi, sinh khí sao? Cố nhược vân nhẹ nhàng rời đi thiên bắc dạ ôm ấp, cười như không cười hỏi, Nga, Vậy ngươi nói chính là nào hai chữ? Một nghìn năm trăm bốn mươi hai chương một nghìn năm trăm bốn mươi hai ai lạc định, nam. Thiên bác dạ có chút khẩn trương nhìn cố nhược vân, thành thật trả lời nói, cái thứ nhất tự là lăn, cái thứ hai tự vẫn là lăn, vân nhi nếu là ngươi không thích nói, ta sau này liền một chữ đều sẽ không nói, ngươi đừng nóng, giận, tốt không. Cái này ở phía trước còn tàn nhẫn như giống như sát thần năng tử. Giờ phút này lại thật cẩn thận đứng ở Cố Nhược Vân trước mặt, ăn nói khép nép giải thích, sợ trước mắt nữ tử sẽ sinh hạt khí. Sì! Si. Cố Nhược Vân nở nụ cười, kia tươi cười như hoa mị ánh mặt trời giống nhau, làm thiên bác giả nguyên bản còn cầm tâm thả xuống dưới. Tiểu dạ, ta như thế nào sẽ không tin ngươi? Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi vì cứu ta vài lần không mà nguy hiểm, hiện giờ càng là vì ta huynh trưởng thân nhập hiểm cảnh. Cho nên... Mặc dù có người ở trước mặt ta nói ngươi phản bội ta, ta đây cũng tất nhiên sẽ lựa chọn tin ngươi. Ánh mắt của nàng nghiêm túc lên, ta tin tưởng, ngươi vĩnh viễn sẽ không ruồn bỏ ta, ta cũng tin tưởng, vô luận ta làm cái gì, ngươi đều sẽ đứng ở ta bên này, vô điều kiện giúp ta. Vân Nhi Thiên bác giả dơ tay lôi kéo, đem nữ tử kéo vào chính mình trong lòng lực, hắn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng ngôi, huyết hồng con ngươi nội là ngăn không được đu tình. Ta mặc dù là phụ tận thiên hạ mọi người, ta cũng sẽ không phụ ngươi. Đây là hắn cho nàng cả đời hứa hẹn. Đời này kiếp này, có nàng, đủ rồi. Tương hôn gian, hai người đều có chút ý loạn tình mê, thiên bác dạ chậm rãi buông ra nữ tử, thanh âm có chút khàn khàn mà khô khốc, vân nhi, chúng ta có không? Hắn không có đem nói song chỉnh nói ra, nhưng hắn ý tứ đã thực rõ ràng. Nhìn nam nhân cặp kia hàm chứa ánh sáng nhu hòa hai tróng mắt, Cố Nhược Vân hơi hơi gật gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi, lần sau gặp mặt, ta liền đem chính mình giao cho ngươi, tiểu dạng, ngươi vì trả giá quá nhiều quá nhiều, cho nên, ngươi cũng là ta cả đời này đáng giá phó thác nam nhân." Vân Nhi, được đến nữ tử cho phép, Thiên Bác dạ lại lần nữa gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tại đây gió nhẹ dưới, hắn chậm rãi đem nữ tử ôm lên, đi hướng giường lớn. Trên giường, màu đỏ màn nhẹ nhàng bay bổng, vui mừng mà tươi đẹp. Che đợi ở trên giường kia một nam một nữ, xuyên thấu qua màn, chỉ có thể nhìn đến kia hai song lệnh người miên man bất định chân. Hôm sau, nắng sớm sơ thăng, cố nhược vân tỉnh lại sau cảm giác được cả người đau nhức không thôi, nàng xoa xoa cổ, quay đầu gian liền đối với thượng một đôi tràn đầy nhu tình mắt đỏ. Tỉnh! Thiên bác dạ nhẹ nhàng cười, nâng lên cánh tay liền đem nữ tử thân thể kéo vào trong lòng ngực, nói, vân nhi, rời đi mà mình dưới sau. Chúng ta liền thành thân, tốt không? Hảo. Cố nhược vân nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Hiện giờ cha mẹ đã tìm được, một nhà cũng đã đoàn tụ, nàng cũng là thời điểm cùng tiểu dạ thành hôn. Rốt cuộc đây là nàng ở phía trước cũng đã đáp ứng quá nàng. Vân nhi, ta phía trước nói qua, nếu muốn cưới người, ta liền sẽ lấy thiên hạ vì xính. Cho nên, này minh phủ cũng đó là ta cho ngươi sính lễ. Hiện tại chúng ta về trước minh phủ một chuyến. Ta còn có chút sự yêu cầu xử lý. Cố nhược vân khẽ gật đầu, ta bồi người đi. Nếu thiên bác Dạ công bố muốn đem minh phủ đưa nàng, nàng cũng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng hắn chi gian, nàng cũng không yêu cầu khách khí. Đúng rồi đột nhiên, cố nhược vân tựa hồ nghĩ tới cái gì, hơi hơi nhịu như mày, ta thượng thần này yêu nghiệt đi chỗ nào. Lại là vô duyên vô cớ mất tích. Còn có kia quần vương, ta tổng cảm giác hắn tựa hồ cũng không đơn giản. Giống như tồn tại cái gì bí mật 1543 chương 1543 huynh muội tái kiến 1. Vân Nhi Ngươi yên tâm Ta sẽ điều tra rõ kia quận vương chi tiết Thiên bác giả đem cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực Dũ mi cười nhạt Hiện tại sắc trời còn sớm Không bằng chúng ta tiếp tục ôn tồn một phen như thế nào Lời này rơi xuống Thiên bắc dạ không đợi cố nhược vân trả lời Liền hôn lên nàng môi Lại lần nữa hung hăng ngăn chặn nàng Thiên Nguyệt Đế quốc, Kim Bích Huy Hoàng trong hoàng cung, Thiên Nguyệt Đế Hoàng chính nhíu mày trầm tư, lạnh lùng mặt mày nội lộ ra sắc bén chi sắc. Thật lâu sau, một đạo thông dẫn âm từ ngoài cửa truyền đến, bẩm báo bệ hạ, quần vương ra cầu kiến. Nghe thế thông báo tiếng động, Thiên Nguyệt Đế Hoàng nhíu chặt mày lỏng rồi rời ra, nhàn nhạt, nhạt nói, làm hắn tiến bảo. Vừa dứt lời, một thân cẩm y lý trung niên nam tử từ chính điện ngoại đi đến, đương hắn đi đến Thiên Nguyệt Đế Hoàng trước người là lúc. Cung kính cùng cùng nắm tay, nói, khởi bẩm bệ hạ, lần này vi thần tới gặp mặt bệ hạ, là có việc cùng bệ hạ thương lượng, còn thỉnh bệ hạ bình lui tả Hữu Thiên nguyệt đế hoàng mặt mày ở trong chứa lạnh lùng làm sắc bén chi sắc, hắn thôi dừng tay, nhàn nhạt nói, các ngươi đều lui xuống đi. Tuân chỉ, ngay vậy, vốn đang đứng ở chính điện nội cùng nữ bọn thái giám đều là lui tan đi ra ngoài, tức khắc gian, nạc đại cung điện bên trong. Chỉ còn lại có Thiên Nguyệt Đế Hoàng cùng quận vương hai người. Quận vương, hiện giờ nơi này đã không có người khác, ngươi có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Thiên Nguyệt Đế Hoàng nhìn về phía quận vương, thanh âm lãnh đạm nói. Bệ hạ quận vương cười cười, kia tươi cười lộ ra âm hiểm cùng độc ác, gàn từng chữ một hỏi, ngươi thật sự cam tâm bị minh phủ như thế khi dễ. Minh phủ thiếu chủ làm cho ngươi mặt đánh chết vô hư trường lao, kia đó là không đem ta Thiên Nguyệt Đế quốc đề vào mắt chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nén giận? Thiên nguyệt đế hoàng sắc mặt cứng đờ, ngựa khí cũng là lệnh xuống dưới, quần vương, ngươi lời này là ý gì? Ngươi muốn làm chấm ra tay đối phó minh phủ thiếu chủ? Ha ha, vậy hạ, minh phủ tuy rằng rất cường đại, chính là kia thiếu chủ lần này ra tới cũng không có mang bao nhiêu người, mà chúng ta thiên nguyệt đế quốc vô số cao thủ, mặc dù là hắn thiên phú lại cường, cũng quả quyết không có khả năng là những cái đó cao thủ đối thủ. Quận vương hít sâu khẩu khí, ánh mắt hiện lên một đạo âm u, cho nên, nếu chúng ta trộm giết hắn, Minh Phủ cũng sẽ không biết, càng sẽ không liên lụy thiên nguyệt đế quốc. Ta biết bậy hạ ngươi lúc ban đầu nhìn xuống, cũng không phải sợ hai vị kia thiếu chủ, mà là kiêng kỵ Minh Phủ thực lực, sợ đương trường đánh chết Minh Phủ thiếu chủ, sẽ vì thiên nguyệt đế quốc mang đến phiền thoái. Cố nhược vân không thể lưu. Thượng cổ thân tháp hắn cũng cần thiết được đến. Nhưng nếu làm cố nhược Vân tùy thiên bắc dạ trở lại minh phủ, kia hắn liền không còn có cơ hội. Lúc đó, không hoàn thành vị kia đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ, hắn tất nhiên sẽ chết cực kỳ tàn nhẫn. "Tuống Chi, cố nhược Vân cái kia tiện nhân dám như thế nhục nhã Lâm Nhi. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến Lâm Nhi sở thừa nhận thống khổ, hắn liền hận không thể đem nàng bầm thây và đoạn." Thiên Nguyệt Đế hoàng cười lạnh lên, hắn nhìn phía quận vương kia gần vặn vẹo dung nhan, nhàn nhạt nói, "Không sai." Minh Phủ thiếu chủ sắc thật giết vô hư trường lão, cũng sắc thật lệnh chấm đánh mất mặt mũi, nhưng nếu chấm liền vì thế cùng Minh Phủ nổi lên xung đột, thật sự không đáng. Quận vương, ngươi không cần nhiều lời, chấm cũng không tưởng cùng Minh Phủ là địch. Quận vương con ngươi lập lòe vài cái, khẽ cười nói, ta đây nếu nói, cố nhược vân trong tay có được trong truyền thuyết thượng cổ thần thác đâu. Được thượng cổ thần thác giả, liền có thể khoảng cách đại viên mãn càng gần một bước. Chẳng lẽ bệ hạ liền không nghĩ có được cơ hội này? 1544 chương 1544 huynh mội tái kiến, nhị. Đại viên mãn cảnh giới, đó là tục ngữ trung thành thần. Mà thiên nguyệt đế hoàng đã là cựu chuyển cương giả, dù cho chỉ là cựu chuyển lúc đầu, lại cũng coi như được với tiếp cận đại viên mãn. Chính là, chỉ có hắn biết, tiềm lực của hắn đã dừng ở đây, không có khả năng tiếp tục đột phá. Đến nỗi đại viên mãn. Chính là càng thêm vô pháp chạm đến. Bất quá, này đó không có khả năng chung, lại có một cái ngoại lệ. kia đó là thượng cổ thần khí. Thượng cổ thần khí loại đồ vật này, đừng nói là thiên nguyệt đế quốc, ngay cả minh phủ đều không tồn tại. Nhưng mà, thiên nguyệt đế hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Nhược Vân trong tay liền có được thượng cổ thần khí, khó trách nàng thiên phú sẽ như thế cường đại. Bậy hạ, ngươi suy xét như thế nào? Nếu là bệ hạ muốn kia đem thượng cổ thần khí, vi thần tất nhiên sẽ trợ ngươi giúp một tay. Quận vương rõ ràng đến thấy được thiên nguyệt đế hoàng trên mặt giao động, bên môi không cấm dơ lên một mặt dày đặc ý cười. Cố nhược vân, mặc dù ngươi hiện tại đạt được Minh phủ tương trợ, ta cũng sẽ không làm ngươi liền như thế dễ dàng rời đi. Thiên nguyệt đế hoàng hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, thật lâu sau sau, hắn mới mở hai tròng mắt, trên mặt xuất hiện một mặt kiên quyết, quận vương, chuyện này liền giao cho ngươi. Đế quốc cường giả tùy ý ngươi điều động, nhưng là, chấm yêu cầu ngươi làm được một chút. Vô luận như thế nào, đều không thể làm bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi đối bọn họ bao vây tiêu trừ, nếu không, việc này chuyển tới minh phủ, chấm không hảo công đạo. Tuân mệnh, quân vương cùng cùng nắm tay, lĩnh mệnh rời đi. Liên ở hắn xoay người đi ra ngoài cung nháy mắt, một mạ tâm hiểm tươi cười xuất hiện ở hắn trên mặt, kia tươi cười mang theo đắc ý cùng ác độc, còn có kia nhất định phải được chi xác không cho bất luận kẻ nào biết thiên nguyệt đế quốc đối minh phủ thiếu chủ bao vây tiêu trừ. Sao có thể? Chờ hắn thành công bắt được thượng cổ thần tháp lúc sau, tất nhiên sẽ đem việc này tuyên truyền đi ra ngoài, lúc đó, phẫn nộ minh phủ khẳng định sẽ phái người cùng thiên nguyệt đế quốc chinh chiến. Mà chính mình, chỉ cần thượng cổ thần tháp tới tay, liền xa chạy cao bay, đem nơi này cục diện rồi dám tất cả đều giao cho thiên nguyệt đế hoàng cái này ngu xuẩn. Ai làm hắn như thế không có đầu óc Như vậy hảo lợi dụng, ha ha ha. Tư cập này, quận vương có một loại ngửa đầu cười to xúc động, chính là ngại với ngồi ở trên long ỉ thiên nguyệt đế hoàng, hắn cũng không tốt đem nội tâm kích động biểu hiện ra ngoài. Lúc này, quận vương cũng không có nhìn đến, ở hắn chân trước rời đi lúc sau, ban đầu tĩnh lặng cung điện trong vòng xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh. Đây là một cái toàn thân đều bao phủ ở màu đen áo choàng trong vòng lao giả, âm trầm khủng bố, hắn cả người tản mát ra âm lãnh hàn khí. Thanh âm khàn khàn nói, vậy hạ, không biết ngươi có gì phân phó. Vậy một, sau đó ngươi đi theo quận vương phía sau cùng hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ thiên nguyệt đế hoàng hơi hơi nheo lại con ngươi, đáy mắt hiện lên một đạo sắc khí, chờ thành công đạt được thượng cổ thần tháp lúc sau, ngươi liền đem hắn giải quyết. Áo đen lão giả không có bất luận cái gì kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra một chút kinh ngạc, hắn chỉ là cung kính túi đầu, thanh âm như cũ lộ ra khàn khàn, là, vậy hạ. Phỏng trừng thông minh một đời quận vương như thế nào cũng không nghĩ tới, bỏ người bắt ve chim sẻ nốt sau. Đang lúc hắn cho rằng chính mình lừa gạt thiên nguyện đế Hoàng, hơn nữa lợi dụng hắn khi, đối phương cũng đã trong lòng biết rõ ràng. Càng là lưu có hậu tay. Quận vương người này dã tâm rất lớn, ta phỏng trừng lần này hắn phái đi có một nửa đều là chính hắn nhân mã, như vậy cũng hảo, miễn cho ta tổn thất quá nhiều người. Đến lúc đó, ngươi liên quan những người đó toàn bộ giải quyết để tránh để lộ tiếng gió. Hiện tại chúng ta, căn bản là vô pháp cùng mình phủ chính diện đối thượng. 1545 chương 1545 huynh muội gặp nhau. Tam. Người áo đen ở được đến mệnh lệnh lúc sau, liền cùng cùng nắm tay, cung kính lên tiếng, "Tôn lệnh, bệ hạ." Đang nói xong những lời này lúc sau, hắn liền lĩnh mệnh lui ra, mà đường hắn rời đi lúc sau, toàn bộ cung điện khôi phục dị vang thanh lãnh. Thiên nguyệt đế hoàng lạnh lùng nhìn nhắm chặt thượng cung điện đại môn, không biết suy nghĩ cái gì. Yên tĩnh rừng rầm trong vòng, gió nhẹ phất quá, không biết vì sao, vừa rồi còn ôm cố nhược vân lên đường thiên bác giả ngừng lại, tuyệt mỹ dung nhan phía trên dơ lên một nụ cười. Vân nhi, ngươi nói, chúng ta đối phó rồi tô lâm lúc sau, quận vương nhưng sẽ bỏ qua chúng ta. Cố nhược vân cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhàn nhạt cười, thế nhân toàn cho rằng quận vương là cái giảng đạo lý người. Nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy cũng không như thế. Nếu như quận vương thật sự minh lý lẽ, cũng sẽ không giao ra một cái giống như tô lâm như vậy nữ nhi tới. Tiểu dạ, ngươi nói ta nói nhưng đối. Không tồi thiên bác giả gật gật đầu, nhìn mắt xoát xoát rung động nhánh cây, trên mặt ý cười càng sâu, cho nên, nếu ngươi đã đến rồi, vậy xuất hiện đi. Không cần trốn chôn tranh tránh. Xoát! Ở thiên bắc giả lời này vừa tới rơi xuống lúc sau. Khắp rừng cây đều xuất hiện một mặt vi diệu biến hóa, thậm chí liền chung quanh không khí đều tựa hồ bị đóng băng ở. Sau đó, trong hư không, mấy đạo thân ảnh hiển lộ ra tung tích, đem hai người bao quanh vây quanh ở trung gian. Những người đó chung, dẫn đầu thình lình đó là Quân Vương, anh tuấn dung nhan thượng không còn có người trước ôn hòa, ngược lại lộ ra một tia âm lãnh cùng quỷ dị. Không hổ là Minh phủ thiếu chủ, thế nhưng có thể nhận thấy được chúng ta xuất hiện. Quận Vương hừ lạnh một tiếng, Như dao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt rừng ở thiên bác dạ trên người, ngươi cho rằng, ngươi bị thương ta nữ nhi, là có thể đủ như thế dễ dàng rời đi. Thiên bác dạ chậm rãi quay đầu, thị huyết trong con ngươi hàm chứa một mạt hồng quang, nhàn nhạt nở nụ cười, mặc dù ngươi không tới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên nhân vì hắn, liên bởi vì người nam nhân này đối cố nhược vân có mang không rõ mục đích. Chẳng sợ hiện tại hắn còn không có cha ra này mục đích là cái gì. Hắn cũng không khả năng lưu trừ hắn uy hiếp đến cố nhược vân. Hắn chỉ biết đem sở hữu nguy hiểm hạt giống bóp chết ở này sinh trong vòng. Ha ha, ngươi nếu là ở Minh Phủ, ta đây thế nào đều uy hiếp không đến ngươi. Đáng tiếc, ngươi lần này ra cửa không có mang đến Minh Phủ cứng giả. Chỉ bằng ngươi một cái, hiện giờ còn không phải đối thủ của ta. Quận vương cười ha ha lên, kia tươi cười lộ ra trầm trọc ý vị, thiên bắc dạng. Ngươi không phải vạn năm trước cái kia thỉnh hành toàn bộ đại lục người, nói cách khác, đương kim trên đời, sợ không ai dám trêu cho ngươi. Theo quận vương lời này rơi xuống, quanh thân độ ấm đều giảm xuống vài phần, nam nhân một thân hồng y, thị huyết con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú quận vương, âm trầm thanh âm bên trong, xuống nước nùng liền sắc ý. Ngươi cùng người kia là cái gì quan hệ? Những người khác không rõ Thiên Bắc giả nói là có ý tứ gì, nhưng mà, đối với quận vương tới nói Là lại rõ ràng bất quá. Bất quá, hắn cũng không có trả lời thiên bác giả nói, mà là đem tầm mắt chuyển hướng Cố Nhược Vân. Ban đầu ta không nghĩ sớm như vậy cùng ngươi giao thủ. Nhưng là các ngươi lại đem ta bước tới rồi như thế cảnh giới, ta cũng chỉ có thể bất đắc di đứng ra. Cố Nhược Vân, nếu là ngươi tưởng lưu lại một toàn thời, liền đem Thượng Cổ Thần Tháp giao ra đây. Thượng Cổ Thần Tháp. Cố Nhược Vân con ngươi hơi hơi trật tắt, thanh lanh trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí. Thượng cổ thần tháp là nàng lớn nhất bí mật, nhưng vì sao quận vương sẽ biết thượng cổ thần tháp tồn tại? Chẳng lẽ? Đột nhiên, một loại khả năng tính từ Cố Nhược Vân trong đầu chợt lóe mà qua, ánh mắt của nàng cũng là để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngươi cùng đã từng giết hại tử tạ tên kia là một đám. 1546 chương 1546 hồi ngựa tái kiến. 4 Năm đó, tử tạ vì cứu nàng, bị một cái tự xưng bổn thánh nam nhân giết chết hại. Cũng may tử ta có thể dục hỏa chúng sinh, mới một lần nữa về tới nàng bên người. Mà biết được nàng có được thượng cổ thần tháp cũng chỉ có hắn một người. Nếu quận vương biết thượng cổ thần tháp tồn tại, kia phía trước đối chính mình thái độ cũng có thể giải thích. Mà hắn muốn mời nàng tiến vào quận vương phủ, việc làm cũng là thượng cổ thần tháp. Bất quá, nghĩ đến đây cô Nhược Vân lại bắt đầu mê mang, nàng nhìn kia đứng lặng với trong hư không nam tử, hỏi, phía trước ta thượng thần đã nói với ta. Hán sư phụ cùng ngươi nhận thức, ta rất muốn biết, hán sư phụ cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nghe vậy, quận vương cười lạnh một tiếng, chào phung nói, chuyện này, ngươi không xứng biết. Ngươi tới, cho ta giết hai người kia. Chỉ cần cố nhược vân vừa chết, thượng cổ thần tháp ta liền có biện pháp được đến. Bá, kia nháy mắt, đứng ở quận vương phía sau người đều là rút ra vũ khí, nháy mắt vọt tới cố nhược vân trước mặt. Phanh. Nhưng mà. Kia đầu đương trong đó một người còn không có tới kịp phản ứng lại đây, một chân hung hăng mà đá vào hắn ngực phía trên, tức khác, ngực kia một khối cơ bắp liền móc méo đi vào, liền huyết đều không có lưu ra một dọn, liền không cam lòng khuynh đảo mà xuống. Vân nhi, những người này giao cho ta. Thiên bác giả gắt gao ôm cố nhược vân eo, chấm thấp nói, ta sẽ không làm người đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn. Vừa dứt lời, một bàn tay nhẹ nhàng đắp ở cổ tay của hắn phía trên. Hắn hơi hơi giật mình, quay đầu gian, đối thượng một đôi mỉm cười con ngươi. Tiểu dạ, ta nói rồi, ta phải làm không phải ngươi sau lưng nữ nhân, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, cũng không phải mọi chuyện đều dựa vào ngươi. Nữ tử ánh mắt là một mảnh thanh minh, ngôn ngữ chân thành tha thiết mà kiên định, dễ như trở bàn tay liền xúc động hắn trái tim. Hắn nghiêm nhiên bật cười, hảo, kia những người này liền giao cho ngươi, đến nỗi của vương, liền từ ta tới giải quyết. Như thế nào? Cố nhược vân gật gật đầu, nàng vẫn là tương đối có tự mình hiểu lấy, quân vương thực lực đã tới trí tôn hậu kỳ, hoàn toàn là nàng vô pháp đối kháng. Nàng dù cho không muốn trở thành thiên bác giả sau lưng nữ nhân, lại cũng sẽ không biết rõ không phải địch thủ còn đi thể hiện. Như vậy hành vi, liền không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Vân nhi, chúng ta nhiều lần ai trước giải quyết đối thủ? Thiên bác giả cười một tiếng, nếu là ta trước giải quyết này quân vương. Ngươi khiến cho ta thân ngươi một ngụm, nếu như ngươi trước giải quyết, ta liền, ta liền cố mà làm bị ngươi nịch đẩy một lần, như thế nào? Cố nhược vân chừng hắn một cái, nói, ta như thế nào cảm giác, trận này đánh cuộc ta thắng nói, có hại vẫn là ta. Nào có thiên bác Dạ không coi ai ra gì tới gần cố nhược vân bên hai, thanh âm lộ ra một tia say lòng người, ta đêm qua khi dễ ngươi, ngươi không nghĩ khi dễ trở về sao? Nếu là ngươi thắng nói, Ta đêm nay nhậm quân trà đạp, nam nhân hô hấp đập ở nàng bên hai ở hơn nữa kia ái muội đến cực điểm lời nói, lệnh Cố Nhược Vân đôi mắt không cấm hơi hơi nheo lại, thanh lanh con ngươi nội hiện lên một đạo quan mang. Nói chuyện nhưng tính toán, đương nhiên thiên bác giả khét cười một tiếng, hơn nữa, ta sẽ làm ngươi nửa nén hương thời gian. Hảo! Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười, chúng ta đây liền một lần, ai trước giải quyết đối thủ? Đừng nhìn cố nhược vân sở đối mặt địch nhân số lượng tương đối nhiều, kỳ thật những người đó thực lực đại bộ phận đều ở trí tôn lúc đầu, chỉ có chút ít tới trung kỳ. cũng đã đột phá đến hậu kỳ quận vương căn bản là vô pháp so sánh với 1547 chương 1547 huynh muội tái kiến, Nam Chỉ là Nghe thấy này hai người tại như vậy nhiều người vây quanh hạ còn như thế ve vãn đánh yêu, đặc biệt là thiên bác giả cuối cùng một câu. Hoàn toàn trọc giận quận vương, hắn cả người lông tóc mở ra, sát khí bao phủ ở quanh thân, lạnh lùng hiểu, thiên bất dạng, ngươi quá càng hằn dỡ. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi lại như thế nào giải quyết chúng ta. Đang nói xong lời này lúc sau, quận vương cười lạnh một tiếng, trận gian, thân thể hắn phảng phất biến thành một đạo cơn lốc, hung hăng hướng tới mặt đất phía trên kia hồng y tóc bạc nam tử vọt qua đi. Vô cuồng phong sợ khởi, bùi đất phi dương. Lực lượng cường đại tự hai người quanh thân khuyết tán mà khai, đem toàn bộ trong rừng rậm thụ đều nổ tận gốc, bị gió cuốn ở khắp không trung bên trong. Quận vương có chút kinh ngạc, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Thiên Bắc Giả có thể chống lại chính mình công kích, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì ta cùng Vân Nhi đã nói trước, ta sẽ làm nàng nửa nén hương thời gian, cho nên, tại đây nửa nén hương nội, ta sẽ không giết ngươi, bất quá, ngươi cũng chỉ có thể sống lâu này nửa nén hương thời gian. Thiên Bắc giả dơ lên khỏe môi, thị huyết con ngươi trong vòng lại ẩn chứa một màn hường quang, hắn kia ngữ khí liền hiển nhiên không đem trước mặt quận vương để vào mắt. "Hừ." Quận vương hừ lạnh một tiếng, nhưng mà kia trong mắt vẫn như cũ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. "Không hổ là vị kia đại nhân túc địch, nay ngắn ngủ mấy năm thời gian, liền lệnh thực lực của ngươi khôi phục đến chí tôn hậu kỳ cảnh giới, lúc này đây, ta xác thật quá coi thường các ngươi." "Nhưng là nay đã là ta duy nhất cơ hội." Nếu là cho các ngươi về tới minh phủ, ta sau này không còn có tốt như vậy cơ hội giết các ngươi, lại cướp đi thượng cổ thần tháp. Nói lời này gian, quận vương lại lần nữa triển khai công kích. Chính là, mặc kệ hắn công kích có bao nhiêu uy mãnh, thiên bác dạ lại chỉ là ở không ngừng né tránh, hắn tay trước sau đặt ở sau lưng, mắt lạnh nhìn không ngừng công kích tới hắn quận vương. Vì làm cố nhược vân đạt được thắng lợi. Không đúng, hẳn là vì hưởng thụ bị Cố Nhược Vân nịch đẩy tư vị, vô luận như thế nào, hắn đều không thể thắng Cố Nhược Vân. Lúc này, trừ bỏ đã đối thượng quận vương cùng thiên Bắc dạng, còn có mặt khác mang đến đế quốc cao thủ. Này đó cao thủ hiện giờ ánh mắt đều là đặt ở Cố Nhược Vân trên người, sát khí kích động mà ra. Chúng ta thượng, nữ nhân này chỉ là siêu phàm hậu kỳ mà thôi, nàng không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Không biết là ai nói như vậy một câu, trong phút chốc, Những người đó sôi nổi hướng về cố nhược vân vọt qua đi. Chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Đối mặt này đó hung thần ác sát đế quốc cường giả, cố nhược vân trước sau mặt không đổi sắc, nàng đứng ở cuồng phong dưới, thanh y ghi phi dương, một đầu tóc đen với này cuồng phong chung không ngừng vũ điệu, thanh lạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú những cái đó đế quốc cường giả. Mười cái chi tôn lúc đầu, năm cái chi tôn trung kỳ, các ngươi thiên nguyệt đế quốc thật đúng là để mắt ta. Phải tới nhiều như vậy cao thủ. Nữ tử hơi hơi dơ lên khỏe môi, một nụ cười xuất hiện ở kia trương thanh lệ dung nhan phía trên, nàng túi đầu nhẹ vỗ về trong lòng ngực sao động tiểu gia hỏa, trên mặt ý cười càng sâu. Manh manh, chuyện này không cần ngươi ra tay, ta cùng tiểu dạ đã coi đánh cuộc trước đây, kia những người này liền từ ta tự mình xử lý. Và anh, theo cố nhược vân lời này rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên, rồi sau đó... Một thanh đại kiếm trống rỗng dựng lên, dựng đứng ở nữ tử phía sau. Chỉ thấy kia đại kiếm chỉnh có một người như vậy cao, toàn thân vì hồng, loan thoáng có thể nhìn đến này đại kiếm trong vòng du đã mấy cái lòng. Mà chỉ là kia chín con rồng liền mang cho người một loại cực kỳ cường đại áp bách cảm giác. 1548 chương 1548 huynh muội gặp nhau. 6. Đây là ta thành công không chế cửu hoàng tới nay sợ tao ngộ trận chiến đầu tiên, không bằng Liền dùng các ngươi tới thí luyện, như thế nào? Nàng tâm mắt chuyển hướng về phía ngây người mọi người, nhật nhạt nở nụ cười. Bất quá, thiên nguyệt đế quốc này đó cường giả đều là vì quốc gia bán mạng tồn tại, từ gia nhập đế quốc bắt đầu, sẽ biết chính mình cuối cùng kết cục. Này đây, bọn họ chỉ là sửng sốt một chút, liền nhằm phía cố nhược vân. 15 cá nhân, đem cố nhược vân bao quanh vây quanh ở bên trong, mà ở bọn họ vòng vây chung. Mặc dù là rồi bỏ đều không thể bay ra đi. Cố nhược vân, ta chờ phụng mệnh hành sự, nếu là ngươi có thể giao ra thượng cổ thần tháp, ta chờ đem làm ngươi chết thống khoái một chút. Phụng mệnh, cố nhược vân cười cười, không biết ngươi là phụng tử quận vương mệnh lệnh, vẫn là thiên nguyệt đế hoàng mệnh lệnh. Ngay vậy, người nọ cười lạnh một tiếng, chúng ta là đế quốc người, tự nhiên là phụng tử hoàng mệnh. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dãy rủa đối với ngươi tới nói tuyệt không chỗ tốt Nếu là ta cự tuyệt đâu? Cố nhược vân hơi hơi nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói một câu. Cự tuyệt. hừ, chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Vừa dứt lời, những người đó không ở do dự, nhanh chóng rút ra vũ khí, hướng về cố nhược vân lao xuống mà đi. Ở mọi người đánh sâu vào dưới, không khí đều phản phất bị xé rách một cái khe hở, mang theo làm cho người ta sợ hai khí thế. Nếu cố nhược vân chỉ là một người bình thường siêu phàm hậu kỳ, Chỉ sợ ở này đó người khí thế hạ liền sẽ không hề sức phản kháng. Nê Hà, những người này còn chưa tới Cố Nhược Vân trước mặt, bọn họ khí thế đã bị Cửu Hoàng cấp để rớt. Cửu Hoàng, từ ngươi thức tỉnh tới nay, ta còn không có cơ hội cùng ngươi kề vai chiến đấu, hiện tại, chúng ta rốt cuộc có thể cùng nhau đối mặt địch nhân. Cố Nhược Vân nâng lên tay, đem trước mặt này so nàng còn muốn cao lớn kiếm nắm ở trong tay. Trong khoảnh khắc, Một cổ kỳ dị cảm giác chạy xuôi ở nàng trái tim. Cái loại cảm giác này, liền dường như một cái đã lâu chiến hữu đột nhiên xuất hiện, càng sâu đến, cho nàng một loại vốn nên như thế cảm giác. Nói thật, cựu hoàng nhận nàng là chủ cũng có mấy năm thời gian, nhưng là bình thường cựu hoàng xuất chiến, đều là từ cựu hoàng chính mình động thủ. Mà hai người chân chính nắm tay tương chiến, lại gần chỉ có như vậy một lần. Ông! Cửu hoàng tựa hồ cảm giác được Cố Nhược Vân nội tâm hưng phấn, toàn bộ thân kiếm đều phát ra hong hong tiếng động, đỏ tươi quang mang nhiễm hưởng lưỡi dao, tựa như máu tươi giống nhau. Phụt. Này đó, đế quốc cao thủ còn không có tới gần Cố Nhược Vân, liền phát hiện kia ban đầu đứng trên mặt đất nữ tử trống rông mất đi tung tích, còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, một đạo muộn thanh đột nhiên vang lên, thanh âm kia liền như là vũ khí sắc bén đâm thủng ngực. Đang lúc mọi người kinh ngạc gian. Đồng nhiên phát hiện một người trí tôn lúc đầu đế quốc cao thủ bị người chặn ngang chặt đức, máu tươi ở trên bầu trời vẩy ra, liền kia xanh thảm sắc không chung đều bị nhuộm thành huyết giống nhau sát thái. Này! quận vương vốn đang ở cùng thiên bắc dạ chiến đấu, lại ở thình lình nhìn phía cố nhược vân hết sức, trông thấy nàng đem người chặn ngang chặt đức tình cảnh, tức khác sửng sốt một chút. Không sai, hắn biết cố nhược vân cường đại, nhưng cũng không biết này nữ tử cường hãn tới rồi loại này cảnh giới. Ở nhiều như vậy đế quốc cao thủ chi gian, nàng còn có thể tại đám người bên trong chém giết một người, càng sâu đến, những người đó còn không có phản ứng lại đây. Các ngươi cẩn thận. Nữ nhân này thực lực không đơn giản. Nôn nóng dưới, quận vương giống lớn nói, sắc mặt rốt cuộc xuất hiện một mạt biến hóa. Ban đầu hắn cho rằng chính mình có thể bám trụ thiên bắc dạ, liền có thể làm những người đó giải quyết cố nhược vân. Chỉ cần cố nhược vân vừa chết, Hắn bắt được thượng cổ thần tháp lúc sau liền lập tức xa chạy cao bay. Đến nỗi thiên bác dạ. Tắc để lại cho đế hoàng chính mình xử trí. 1.549 chương 1.549 huynh muội gặp nhau. 7. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. nay cố nhược vân thực lực sẽ cường hắn đến tận đây. Có lẽ bọn họ hôm nay sẽ thua tại cái này địa phương. Quận vương càng nghĩ càng sốt ruột. Trong tay chiêu số cũng hôn độ lên. Một chương anh tuấn dung nhan thượng tràn đầy mồ hôi đồng địa. So với đế quốc mọi người lo âu, cố nhược vân trên mặt vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh, thanh lãnh con ngươi nội không hề giao động. Bất quá, cũng bởi vì nàng đem người chém giết động tác, lệnh nàng lại lần nữa bại lộ ở người trước. Thượng, giết nữ nhân này! Đế quốc các cao thủ chung, một người thực lực ở trí tôn trung kỳ áo bảo cho nam tử lạnh lùng tuyên bố mệnh lệnh. trận những người đó lại lần nữa động lên! Có lẽ là xuất phát từ phía trước Cố Nhược Vân mang cho bọn họ khiếp sợ, lần này tất cả mọi người không có thoát ly ban đầu trạm vị chỉ là về phía trước chiều nàng tới gần. Theo những người đó nệm bước, vòng vây càng ngày càng nhỏ, thực mau liền xúc tới rồi Cố Nhược Vân trước mặt. Cùng lúc đó, mọi người đều thi triển ra công kích, cùng thời gian doanh hướng về phía Cố Nhược Vân. Kể từ đó, mặc dù Cố Nhược Vân thực lực lại cường, cũng không có khả năng đồng thời ứng phó nhiều như vậy công kích. Nhưng mà, mọi người ở đây hướng tới Cố Nhược Vân công kích mà đi khoảnh khắc, Cố Nhược Vân chẳng những không có nghị cách tránh né, mà là hướng về không trung bên trong đón đầu mà xuống mấy người vọt qua đi. Ở phía trước, vì phòng ngừa Cố Nhược Vân bỏ chạy, trừ bỏ tứ phía vòng vây ở ngoài, liền trong hư không đều có mấy người, lúc này, này mấy người chính phách về phía Cố Nhược Vân đỉnh đầu, nếu là ở giữa một trường này, Cố Nhược Vân tất nhiên sỏ vỡ vụn chết không toàn thể. chính là Bọn họ nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến, này một thân thanh y hẻ nữ tử thả người hướng về kia mấy người vọt qua đi. Cửu Hoàng, Trảm. Oan. Ở Cố Nhược Vân lời này rơi xuống lúc sau, một đạo hồng quang chợt lóe ra, cùng với một đạo long, giống ầm ầm dừng ở kia mấy người trên người. Kia mấy người còn không có phản ứng lại đây, toàn bộ thân thể liền giống như kiếm giống nhau bắn đi ra ngoài, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mà bởi vì Cố Nhược Vân bỏ chạy, phía người không kịp thu trưởng, này đây, những người này nắm tay đột nhiên oanh hướng về phía đồng bạn, cùng với một tiếng ẩm ẩm vang lớn, mọi người đều là bay ngược đi ra ngoài, té ngã trên đất, miệng phun máu tươi không ngừng. Chỉ là đánh bay sao? Cố Nhược Vân nhìn về phía vừa rồi bị chính mình đánh bay mấy người, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, xem ra lực lượng của ta vẫn là không đủ cường đại, nếu là ta lực lượng cường hắn nói. Vừa rồi liền không chỉ là đánh bay như vậy đơn giản, mà là lập tức chém giết. Những người đó còn không có tới kịp bò lên, liền nghe được nữ tử này một tiếng lầm bầm lâu bầu, khi bọn họ thiếu chút nữa hộp máu bỏ mình. Tốt xấu, vừa rồi bị nàng đánh bay những người đó đều là trí tôn trung kỳ. Nàng thân là một người siêu phàm hậu kỳ, đối mặt nhiều như vậy chí tôn cường giả chẳng những không sợ, càng là ở vây quanh hạ đánh bay vài vị trí tôn trung kỳ cường giả. Nhưng nàng thế nhưng còn cảm giác được không hài lòng, đặc biệt là kia một bộ bất đắc dĩ biểu tình, làm cho bọn họ mỗi người đều hận không thể xông lên đi đem nàng hung hăng mà bẹp một đốn. Giống. Cửu hoàng trong vòng, phát ra một đạo long giống, này giống thân dung trời chấn mà, làm những cái đó muốn bỏ lên đế quốc cường giả hai chân mềm nũng, thiếu chút nữa liền quỷ dạp xuống đất. Tiểu nha đầu, người sắc thật là không đủ cường đại, cho nên vô pháp phát huy ra cửu hoàng toàn bộ lực lượng. Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm từ cửu hoàng thân kiếm trong vòng chuyển ra tới, phía trước, cửu hoàng vẫn luôn ở ngủ say bên trong, chẳng sợ nó vài lần vì ngươi chiến đấu, nó vẫn như cũ không có thoát ly ngủ say, dù cho như thế, khi đó cửu hoàng lại có được cực kỳ lực lượng cường đại. Đó là cửu hoàng bản thân thực lực, mà hiện tại, nó đã thức tỉnh, cho nên, nó sẽ căn cứ thực lực của ngươi mạnh yếu tăng lên lực lượng của chính mình. 1550 chương 1550 huynh muội gặp nhau, 8. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân nhìn phía trong tay cửu hoàng, Loan thoáng trung, nàng có thể nhìn đến cửu hoàng thân thể trong vòng một đạo như ẩn như hiện màu tím thân ảnh. Tiểu nha đầu, ta muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta, cho nên, ta sẽ trợ ngươi bước lên đỉnh chi vị, ta cũng sẽ trợ ngươi khôi phục ngươi kiếp trước sở có được thực lực, chỉ có kiếp trước ngươi, mới có thể phát huy ra cửu hoàng toàn bộ thực lực. Gia nuôi trong thanh âm hàm chứa một tia ý cười, lại lệnh Cố Nhược Vân mày hơi hơi nhíu lại. Tiếp trước. Theo này đầu Long Vương theo như lời, nó giống như nhận thức nàng tiếp trước. Không sai, nay cùng Cố Nhược Vân trò chuyện lão giả, thình lình đó là phía trước nàng ở Ác Linh Chi xâm cứu hạ Long Vương. Lúc ấy, kia đầu Long Vương linh hồn bị xích sắt trói chặt, nàng thông qua Cửu Hoàng đem nó cứu xuống, dưới, hơn nữa lệnh nó trở thành Cửu Hoàng khí linh. Cửu Hoàng có thể thức tỉnh cũng cùng nó thoát không ra quan hệ. Ngươi nói kiếp trước là có ý tứ gì? Ta rốt cuộc là ai? Ha ha, tiểu nha đầu, những việc này ngươi về sau sớm muộn gì sẽ biết, cho nên không nên từ ta tới nói cho ngươi lòng vương cười khẽ một tiếng, nói, tuy nói cửu hoàng ngươi vô pháp phát huy ra nó toàn bộ lực lượng, nhưng là, nó thực lực vẫn là mặt khác vũ khí vô pháp so sánh với, nói cách khác, nó liền sẽ không có được thần khí chi danh. Cho nên, Chẳng sợ ngươi hiện tại chỉ là ở siêu phàm hậu kỳ, cũng vẫn như cũ có thể cùng trí tôn chung kỳ một trận chiến. Cố nhược vân biết lao giả này nói chính là sự thật, nàng nếu là mượn dùng linh khí, nhiều lắm cùng chí tôn lúc đầu người chiến đấu. Mà nàng hiện tại sở dĩ có thể tại như vậy nhiều chí tôn vây quanh hạ bình yên vô sự, cũng tất cả đều là cửu hoàng công lao. Hảo, tiểu nha đầu, ngươi muốn biết sở hữu sự tình, yêu cầu thông qua chính ngươi đi trả tấn. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, bất quá, ta hy vọng ngươi có rảnh có thể đi một chuyến Long Tộc, nơi đó nói không chừng có ngươi tăng lên thực lực cơ hội. Long Tộc. Nghe thế hai chữ, Cố Nhược Vân không cấm nhớ tới Lam Ca. Năm đó, nàng gặp có được nửa long nửa người huyết mạch Lam Ca, hơn nữa đem hắn thu phục, càng là cho hắn cơ hội chính mình đi thành lập một phen thế lực. Hiện giờ từ biệt, cũng có mấy năm thời gian, không biết này Lam Ca hiện giờ thân ở nơi nào. Nếu là muốn đi long tộc, tất nhiên muốn mang lên hắn. Hảo, ta minh bạch cố nhược vân nhàn nhạt cười, chờ ta giải quyết xong chuyện của ta, ta sẽ đi một chuyến long tộc. Lại nói tiếp, ta và các ngươi long tộc cũng tương đối có duyên, đầu tiên là nhận thức bán thú nhân lang ca, rồi sau đó trong tay ta linh thú cũng được đến long tộc lão tổ tông truyền thừa, kế tiếp lại nhận thức thế ẩn môn trong cửa nhằm long, cuối cùng càng là tìm được rồi ngươi, cho nên, vô luận như thế nào. Ta đều sẽ đi trước Long tộc một chuyến. Ở Cố Nhược Vân lời này rơi xuống lúc sau, Long Vương Thanh Yên yên lặng đi xuống. Sau đó, đứng ở cuồng phong bên trong, Cố Nhược Vân hơi hơi ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía Tấn đều quỳ dạp trên mặt đất Đế quốc Cẩn giả. Nửa nén hương thời gian mau tới rồi, bởi vậy, ta cũng muốn nhanh lên đem các ngươi giải quyết. Vô hình. gian, Cố Nhược Vân trước mặt cửu hoàng thăng vào giữa không trung, trở nên phá lệ thật lớn kia cự kiếm hung hăng mà chém xuống, đem khắp mặt đất đều chém ra một cái cái khe, mà một ít chưa kịp né tránh đế quốc cao thủ, thì tại cự kiếm kia lưới dao sắc bén hạ biến thành hai đoạn. Chí tôn lúc đầu, ở cựu hoàng uy áp dưới, căn bản không có bảo mệnh năng lực. Bất quá kia năm cái thân là trí tôn trung kỳ cường giả còn lại là hiểm hiểm trốn rồi qua đi. Giống, cựu hoàng trong vòng, lại lần nữa truyền đến một tiếng long giống. Sau đó liền nhìn đến vô số nanh nuốt từ thân kiếm nội vương, ở mọi người hoảng sợ ánh mắt dưới, đem những cái đó đã chết cường giả kéo vào thân kiếm bên trong, dần dần bị kia chín điểu du đãng long hồn cắn ướt. 1551 chương 1551 huynh muội gặp nhau, chín. Tại đây đồng thời, cố nhược vân trên người dâng lên một cổ gió lốc, kia gió lốc rất là cường đại, nháy mắt đem chúng quanh cây cối phá hủy, cắt đùi phi dương, mơ hổ tầm mắt mọi người đột phá, chí tôn, quận vương vội vàng ở trên hư không trung dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân. Nếu không phải vị kia đại nhân có lệnh trước đây, như vậy thiên tài, ta là vô luận như thế nào đều không bỏ được giết hại. Đáng tiếc, như thế tuyệt thế thiên tài, lại là vị kia đại nhân thủ địch. Thiên bác dạ cũng ngừng lại, một đôi màu đỏ con ngươi nhìn về phía cố nhược vân, con ngươi nội tràn đầy kiêu ngạo chi sắc, bởi vì này thiên phú cực kỳ cường đại nữ tử là hắn nữ nhân. Từ lần trước sau khi đột phá, ta liền không còn có đột phá, không nghĩ tới tại đây loại thời điểm đột phá cô nhược vân nhẹ nhàng cười, nhìn về phía dọa choáng váng mọi người, hiện tại nên đến phiên các ngươi. Nàng chậm rãi nâng lên tay, không cho bất luận kẻ nào nói một lời cơ hội, ngoanh một tiếng, cửu hoàng lại lần nữa chém xuống, trời sụp đất nước. bắn khởi bùi đất mai một những người đó thân ảnh, biến mất ở giữa trời đất này. Nửa nén hương thời gian vừa đến thiên bác giả khỏe môi khẽ nhết, chuyển hướng trước mặt nam tử, ta nói rồi, ta chỉ cho ngươi nửa nén hương nhưng sống thời gian. Quận vương nốc nốc nhìn cố nhược vân nơi phương hướng, cũng không có nghe được thiên bác giả nói, chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, đã không còn kịp rồi. Nam nhân tay dừng ở hắn đầu phía trên. Ngươi, ngươi không phải trí tôn hậu kỳ. Trước khi chết, quận vương chỉ tới kịp nói ra này một câu tới, đáng tiếc. Tại đây dứt lời hạ lúc sau, hắn đầu liền giống như dưa hấu giống nhau bị nết bạo, phụt một tiếng, máu tươi bắn đầy đất. Thiên bác giả không hề nhiều xem một cái quần vương, chậm rãi xoay người, nhưng mà, đương hắn tầm mắt nhìn phía cố nhược vân hết sức, huyết hồng trong mắt chợt co chặt, vội văng nói, vân nhi, cẩn thận. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, liền ở thiên bác giả lời này vừa ra lúc sau, một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở cố nhược vân phía sau như ưng chảo tay chặt chẽ bóp lấy nàng cổ đây là một cái người mặc áo đen lão giả toàn thân bao phủ ở hắc cám trong vòng âm trầm trầm rất là khủng bố có thể cố nhược vân cảnh rất tính này lão giả xuất hiện khi nàng lại là không có phát hiện như thế có thể tưởng tượng được đến lão giả này thực lực đem thượng cổ thần tháp giao ra đây lão giả thanh âm rất là âm trầm lạnh lùng nói người nếu thương nàng mảy may ta sẽ làm người thể hội một chút như thế nào địa ngục Thiên Bác Dạ thanh âm lộ ra mãnh liệt sát khí, cả người bao phủ âm lãnh được đến hơi thở. Thị huyết mắt đỏ trong vòng là xưa nay chưa từng có phẫn nộ. So sánh Thiên Bác Dạ phẫn nộ, Cố Nhược Vân nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Nàng nhàn nhạt cười nói, ngươi là ai người? Quận Vương, vẫn là đế hoàng. Không, ngươi hẳn là không phải quận Vương người. Bang không vừa rồi sẽ không không cứu hắn. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có chứa cao ngạo cùng chảo phúng bọn họ hai cái đều không xứng làm ta nguyện trung thành, ta chân chính chủ nhân có khác một thân. phòng trưng mấy ngày liền nguyệt đế hoàng đô không biết, không chỉ là quận vương có dạ tâm, ngay cả làm hắn vạn phần tin cậy áo đen lão giả đều cũng không chân thành cùng hắn. ta đoán, ngươi hẳn là cùng quận vương là một cái chủ nhân, nhưng đối, cố nhược vân nhàn nhạt cười, chỉ là ta tò mò, ngươi dùng cái gì che giấu tới rồi tự thân hơi thở, thế cho nên ta đều không có phát giác đến ngươi tồn tại. Người áo đen hử lạnh một tiếng, ta chỉ cần thượng cổ thân tháp, chuyện khác, ngươi không xứng biết. Nhìn người áo đen ánh mắt tất cả đều ở cố nhược vân trên người, thiên bác dạ lặng lẽ giơ lên tay, con ngươi trong vòng hiện lên một đạo hồng quang. Nhưng mà, liền ở hắn muốn ra tay hết sức, một đạo như kiếm phong giống nhau màu đen thân ảnh từ phía sau đánh tới, đột nhiên đánh vào người áo đen trên người. 1552 chương 1552 huynh muội gặp nhau, 10. Người áo đen đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ thân thể đều về phía trước huynh đảo mà đi, cũng liền tại đây nháy mắt, thiên bác giả ra tay. Lực lượng cường đại hoanh ở người áo đen trên người, đem hắn thân mình trợ hoanh bay đi ra ngoài, chính là lần này thiên bác giả cũng không có giống như giải quyết quận vương giống nhau giải quyết hắn, mà là một trưởng phế đi hắn kinh mạch, lại là một cổ màu đỏ ngọn lửa đem người áo đen bao vây ở bên trong. Ta nói rồi, ngươi nếu thương nàng. Ta sẽ làm ngươi tự suy nghĩ như thế nào địa ngục. Chỉ cần nghĩ đến gia hỏa này dám uy hiếp cố nhược vân, thiên bác dạ trong lòng liền đằng mà một chút bốc cháy lên hừng hực giận diễm, hắn là vô luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì muốn thương nàng người. Bất quá, thiên bác dạ chỉ là trước dùng ngọn lửa đem hắn cầm tù, chợt liền không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía kia một người đứng ở cố nhược vân trước mặt hắc ý dĩa nam tử này nam nhân dùng nhàn vẫn là trước sau như một anh tuấn lãnh khốc, duy độc kia một đôi mắt đen đã không có gì vãng thâm thúy ngược lại là xuất hiện một mặt dại ra cảm xúc ca sao ngươi lại tới đây ta đã được đến nguyệt linh thảo vừa vận giúp ngươi giải trừ nửa cái con rối thể chất cố nhược vân trong lòng vui vẻ tiến lên hai bước muốn giơ tay đi đụng chạm cố sanh tiêu nếu là di vãng cố sanh tiêu nhìn đến hắn tất nhiên sẽ thực kích động nhưng mà lúc này hắn Thấy hướng chính mình đi tới cố nhược vân, bước chân không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cố nhược vân ngây ngẩn cả người, tay cứng đờ tại chỗ, một đôi con ngươi nghi hoặc nhìn phía cô xanh tiêu, hỏi, ca, ngươi làm sao vậy? Vân Nhi, cẩn thận. Thiên bác Dạ tựa hồn là đã nhận ra cái gì, vội vàng kéo cố nhược vân, nói, hắn có điểm không thích hợp, giống như, hắn đã biến thành con rối. Ở thiên bác Dạ lời này rơi xuống lúc sau. Cố Xanh Tiêu cuối cùng nhìn mắt Cố Nhược Vân, ban đầu dại ra hai tròng mắt xuất hiện một mặt dãy rủa, cuối cùng vẫn là xoay người, nhanh chóng biến mất tại đây phiến không trung dưới. Tiểu dạ, ngươi vừa rồi lời này là có ý tứ gì? Ngươi nói ta huynh trưởng hắn làm sao vậy? Cố Nhược Vân ngơ ngác nhìn Cố Xanh Tiêu biến mất phương hướng, hai tròng mắt nội không còn có gì vãng bình tĩnh, mà là xuất hiện một mặt hoảng loạn. Thiên Bác dại trầm mặc xuống dưới, cánh tay lại gắt gao ôm lấy Cố Nhược Vân eo không tiếng động an ủi nàng. Đúng lúc này, một đạo bất đắc dĩ thanh âm từ hai người phía sau chuyển đến, các người đều đã biết. Cố nhược vân thân mình cứng đờ, hơi hơi xoay người gian, trông thấy nam tử kia như yêu nghiệt dung nhan, hỏi, yêu nghiệt, đây là có chuyện gì, vì sao ta huynh trưởng nàng? Tá thượng thần cười khổ một tiếng, mắt phượng trung mang theo thống khổ chi sắc. Thiểu vân nhi, ngươi có biết vì sao ngày hôm qua ta sẽ rời đi? đó là bởi vì ta phát hiện Cố Xanh Tiêu chỉ là ta thấy đến hắn, chẳng những thực lực tăng lên rất nhiều, càng là biến thành con rối. Hơn nữa, Cố Xanh Tiêu vẫn luôn ở nơi nơi tìm người, mà hắn sợ tìm người chính là ngươi, đương phát hiện ngươi sau, hắn liền vẫn luôn không xa không gần đi theo. Ta sợ biến thành con rối hắn sẽ thương tổn ngươi, thế cho nên làm ra làm hắn hối hận cả đời sự tới, cho nên ta cũng ở đi theo hắn. Thiên Bác giả không nói gì, kỳ thật. Hắn đã sớm phát hiện cố sanh tiêu tồn tại, tuy rằng không biết vì sao cố sanh tiêu vẫn luôn không xuất hiện, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tạo thành hắn không muốn xuất hiện nguyên nhân, là bởi vì hắn thành con dối. Dù cho cố sanh tiêu thành con dối, nhưng ngươi là hắn quan trọng nhất người, hắn chẳng sợ thân bất do kỷ, cũng không nghĩ thương tổn ngươi, càng là ở ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm xuất hiện cứu ngươi. Đến nỗi hắn hiện tại rời đi, có lẽ là hắn lo lắng. Chúng có một ngày hắn sẽ trở nên lục thân không nhận, cuối cùng làm ra thương tổn chuyện của ngươi tới. Nói lời này khi, ta thượng thân đầy mặt thống khổ, tiểu vân nhi, kỳ thật ta có thể đoán được hắn biến thành con dối nguyên nhân. Hắn không yên tâm ngươi một người tới mà mình giới, chỉ có hắn thực lực trở nên cường đại, mới có thể tới nơi này tìm ngươi, mà hắn muốn biến cường, chỉ có một biện pháp, đó chính là biến thành con dối. Chỉ có như thế, hắn mới có thể đủ giúp ngươi. 1553 chương 1553 huynh muội gặp nhau, 11. Tá thượng thần này một phen lời nói, lệnh cố nhược vân lo lắng đau, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chính mình rời khỏi sau, cố sanh tiêu sẽ làm ra loại này lựa chọn. Ta nên làm như thế nào? Ta muốn như thế nào mới có thể cứu hắn? Tá thượng thần lắc lắc đầu, nếu chỉ là nửa cái con dối, Nguyệt Linh Thảo có thể giải quyết, nhưng hiện giờ dựa theo tình huống của hắn xem ra. Chẳng sợ có Nguyệt Linh Thảo đều không có dùng. kia nháy mắt, Cố Nhược Vân tâm rơi xuống thung lũng, thân mình cũng nhịn không được run rẩy lên. Tá Thượng Thần có lẽ là cảm nhận được nàng nội tâm thống khổ, ôm lấy tay nàng càng khẩn, kỳ thật, muốn cứu hắn, không phải không có cách nào. Tiểu dạ, ngươi có biện pháp. Nghe được Thiên bắc Dạ nói, Cố Nhược Vân trái tim run lên, vội vàng ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Tá Thượng Thần cũng ngửa đầu ngóng nhìn này tóc bạc hồng y dề nam tử. Mắt phượng ở trong chứa một mạng kích động chi sắc. Vân Nhi, ngươi là một người luyện đan sư, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được thiên bác giả nhìn về phía cố nhược vân, than một tiếng, ta trước kia nghe nói qua một loại đan dược, kia đan dược tên là thiên khôi đan. Nghe nói, nếu là có người không cẩn thận bị chế thành con dối, này đan dược có thể giúp ngươi giải trừ giam cầm. Chỉ là đáng tiếc, luyện chế thiên khôi đan dược liệu cực kỳ khó tìm. Tiểu dạ, kia dược liệu phân biệt là cái gì? Vô luận như thế nào, ta đều phải cứu hắn. Cố Nhược Vân ánh mắt xuất hiện một mặt kiên định. Huynh trưởng là vì nàng mới biến thành con rối, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, nàng đều sẽ không từ bỏ. Đan dược trong đó một gốc cây dược liệu ngươi đã được đến, kia đó là Thiên Linh Thảo, còn có vài cọng phân biệt vì huyết tích quả, Vu Yêu Hoa, cùng cổ long gan. Huyết tích quả ở Minh Phủ Nội liền có, Vu Yêu Hoa ở Đông Nhạc Đại Lục lấy Bắc Tuyết Hoang nơi, đến nỗi cổ long gan. Ngươi trong tay thần khí nội Long Vương đó là cổ Long Chi nhất, ngươi hỏi một chút thân thể hắn bị hắn gửi tới rồi nơi nào, đi hắn trong cơ thể đem Long Gan lấy ra, dù sao hiện giờ hắn này đây linh hồn tư thái xuất hiện, thân thể đối hắn vô dụ. Cố nhược vân trầm mặt xuống dưới, thật lâu sau, nói, nghe nói, thực lực cường đại người hoặc là linh thú, nếu là có thể tìm được thân thể của mình nói, vẫn là có thể trọng sinh, nếu như ta lấy Long Gan, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể sống lại. Ta rất muốn cứu huynh trưởng, nhưng tốt xấu hắn cũng là ta đồng bạn, có thể không thương tổn nó, ta tận lực không nghĩ đi thương tổn nó, dù sao trên đời cổ long không chỉ có con nó một cái, ta có thể tìm mặt khác cổ long lấy gan. Ha ha nghe được cố nhược vân lời này, một đạo giàn mua thanh âm trận chuyển đến, tiểu nha đầu, cổ long nhưng không như vậy hảo tìm, dù sao là ngươi đã cứu ta, nếu là ta thân thể kia ngươi yêu cầu nói, liền cầm đi đi, có không trọng sinh với ta mà nói dâu dịa. "Bất quá, ta còn là cảm tạ ngươi đem ta coi như đồng bạn." Thiên Bắc Dạ nhìn mắt Cửu Hoàng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Chờ Vân Nhi thực lực tới nhất định cảnh giới, có thể giúp ngươi trọng tố thân thể, nhưng là trước đó, ngươi cần thiết ở bên người nàng trợ giúp nàng." Nghe vậy, Long Vương tâm kích động một chút, có thể trọng tố thân thể, hắn có thể nào không hưng phấn? Hơn nữa, hắn tin tưởng, Cố Nhược Vân xác thật có thực lực này. Bởi vậy, kia khối thân thể Nàng nếu nếu muốn, cầm đi thì đã sao? Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, thân thể kêu đối ta xác thật vô dụng, ngươi lớn mật đem ta lòng gan lấy ra, mặt khác, thân thể của ta gửi ở lòng tộc nội, muốn cho những người đó đem thân thể của ta giao ra đây, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nếu như thật sự không được, ta sẽ hiện thân trợ ngươi. Vậy đa tạ Long Vương đều nói như vậy, Cố Nhược Vân cũng liền không khách khí tiếp nhận rồi, Tiểu dạng, chúng ta hiện tại liền đi Minh Phủ lấy được hết tích quả, Đến nỗi kia Vu Yêu Hoa, 1554 chương 1554 huynh muội gặp nhau, 12. Vu Yêu Hoa ta đi lấy. Cố nhược vân thanh âm còn không có rơi xuống, tá thượng thần liền tiếp đi xuống, nói, huyết tích tử cùng cổ lòng gan giao cho ngươi, này hai dạng đồ vật ngươi đi lấy tương đối phương tiện, Vu Yêu Hoa tắc tử ta đi tìm. Chúng ta phân công nhau hành sự, tương đối nhanh lên, để tránh xanh tiêu bị ôn ra hoàn toàn khống chế được. Hảo Cố Nhược Vân gật gật đầu, đúng rồi, yêu nghiệt, ngươi tính toán như thế nào rời đi nơi này. Đêm qua, thiên bác dạ liền đã nói với nàng, tiến vào mà minh giới con đường có rất nhiều, nếu là muốn rời đi này mà minh giới, chỉ có thể đi trước địa ngục tam đầu lòng nơi địa phương. Cho nên, nàng không rõ tá thượng thần nên như thế nào rời đi. Nghe được nàng lời nói, tá thượng thần cười cười, ngươi yên tâm, ta nếu có thể đi vào nơi này, liền có thể rời đi. Nhìn thấy đối phương không muốn nói, cố nhược vân cũng liền không có hỏi nhiều, nàng thở dài, nói, yêu nghiệt, chú ý an toàn, chúng ta ở đông nhạc đại lục gặp mặt. bảo trọng, tá thượng thần cùng cùng nắm tay, rồi sau đó, kia một bộ màu hồng đảo thân ảnh nhanh chóng hướng về nơi xa bay nhanh mà đi, trong chấp mắt biến mất ở bọn họ trước mặt. Thiên bác dạ không nói gì, mắt đỏ nhìn chăm chú tá thượng thần rời đi phương hướng, hắn có lẽ là phát hiện cái gì một màn hồng quang từ đấy mắt chợt lóe lướt qua nhưng mà hắn cái gì đều không nói xoay người ôm chặt cố nhược vân vân nhi chúng ta đi thôi hiện tại liền xuất phát đi trước minh phủ hảo cố nhược vân gật gật đầu liền theo thiên bắc dạ hướng tới minh phủ phương hướng mà đi minh phủ một gian tinh xảo trong phòng phòng trong đàn hương phát mũi áo vàng nữ tử tĩnh tọa ở mép giường nhắm mắt quanh chân nàng hai trong mắt khẽ nhắm Tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt phía trên lộ ra an bình cùng tường hòa, phảng phất dung nhập đến này mãn nhà ở hỗn loạn khói trắng trong vòng. "Tiểu thư." Lâm Đông tiến đến hội báo. Ngoài cửa, vang lên một đạo thanh âm, nghe thế thanh âm lúc sau, áo vàng nữ tử chậm rãi mở hai tròng mắt, nhàn nhạt nói: "Tiến vào." "Là, tiểu thư." Lời này rơi xuống, cửa phòng bị đẩy mở ra, trong phút chốc, một người người mặc mình phủ hộ pháp phục sức nam nhân đi đến. Hắn nửa quy trên mặt đất, cung kính bẩm báo nói, bẩm báo tiểu thư, thuộc hạ đã đã điều tra xong, thiếu chủ rời đi minh phủ là vì tìm một người. Tìm người. Áo vàng nữ tử tầm mắt rừng ở tên này minh phủ hộ pháp trên người, hỏi, có biết hắn muốn tìm chính là ai? Hồi tiểu thư, thuộc hạ nghe người ta nói, thiếu chủ đi trước thiên nguyện đế quốc, chẳng những thấy một nữ tử, càng là xương hô tên kia nữ tử là minh phủ thiếu phu nhân, hắn thế tử, hơn nữa, vì nàng kia. Hắn trừng phạt tả hộ pháp đám người, hơn nữa dùng chính là minh phủ nhất nghiêm khắc trừng phạt. Áo vàng nữ tử lẳng lặng nghe thuộc hạ hội báo, thật lâu sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói, Hảo, ta hiểu được, ngươi đi xuống đi. Là, thiểu thư. Nói xong lời này sau, tên kiêu minh phủ hộ pháp lui xuống. Ở hộ pháp rời khỏi sau, ban đầu yên tĩnh trong phòng trống rông xuất hiện một bóng người. Đó là một người khuôn mặt già nua bà lão đầy mặt đều là nếp nhăn nhan rún gió dung nhan thượng mang theo một mặt tức giận, chủ nhân, ngươi cứ như vậy chịu đựng thiếu chủ đi tìm mặt khác nữ nhân. Nếu là ta, ta thật sự vô pháp chịu đựng chính mình nam nhân đi tìm mặt khác nữ tử. Áo vàng nữ tử nhìn mắt bà lão, biểu tình bình tĩnh nói, ngươi hẳn là biết, thiên bác giả không thích ta. Ta phụng từ phụ thân mệnh lệnh đi tiếp cận hắn, hắn lại không thích ta, hai lần, ta thấy hắn hai lần, hắn hai lần đều làm ta lan. Hơn nữa, Ta có thể cảm nhận được hắn mỗi lần nói lăn cái này tự khi, trên người sở mang theo sắc khí. 1555 chương 1555 huynh muội gặp nhau, 13. Chính là, chủ nhân, thân phận của hắn là phủ chủ cấp, phủ chủ muốn làm hắn cưới ngươi, hắn dám cự tuyệt sao. Bà Lao rất là bất bình nói. Áo vàng nữ tử cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, thở dài nói, phủ thân xác thật muốn cho ta gả cho hắn, bởi vì chỉ có ta gả cho hắn ta mới có thể trở thành đời kế tiếp phủ chủ phu nhân. Chúng ta phương gia mới có thể vĩnh tồn hậu thế. Tại đây minh phủ trong vòng, nói đến cùng, phủ chủ là không có hoàn toàn lời nói quyền, chân chính quyết định bên trong phủ sự tích chính là mấy lao giả kia. Chính là, mỗi một đời phủ chủ đều là từ minh phủ nội lựa chọn sử dụng, lại tiếp thu mấy lao già kia bồi dưỡng, đến có thể căng đến khởi minh phủ cảnh giới. Như thế lần đầu tiên từ bên ngoài tìm cá nhân coi như thiếu phụ chủ. Lời nói đến đây, áo vàng nữ tử dừng một chút, cho nên, ta trước sau không rõ thiên bác giả thân phận là cái gì. Vì sao mấy lao giả kia sẽ lựa chọn hắn? Đừng nói ta không rõ, ngay cả ta phụ thân đều không rõ, bất quá, mặc kệ hắn thân phận là cái gì, chỉ cần ta gả cho hắn, phương gia liền sẽ không mất đi quyền lợi. Chủ nhân, nhưng nữ nhân kia nên như thế nào giải quyết? Nàng mê hoặc thiếu chủ, nếu là không giải quyết nàng lời nói bà lao như như mày, có chút trần chờ hỏi. Vì sao phải giải quyết nàng? Áo vàng nữ tử nhìn mắt bà lão, nhàn nhạt mở miệng, ta chẳng những sẽ không giải quyết nàng, ta còn sẽ mượn sức nàng. Ở Minh Phủ, không chỉ là ta muốn gả cho thiên Bắc dạ, còn có rất nhiều nữ nhân nhìn trộm hắn bên người vị trí. Mà thiếu chủ muốn nạp tiếp, kia cũng là thực bình thường, không khỏi hắn bị Minh Phủ mặt khác nữ nhân câu dẫn. Đến không bằng làm hắn sủng ái nhất chính là bên ngoài cái kia nữ tử. Một mặt tinh quang từ áo vàng nữ tử đáy mắt sẽ qua, nàng tiếp tục nói, bởi vì đương nhiệm phủ chủ là ta phụ thân, cho nên, thiếu phu nhân vị trí là thuộc về ta, chính là, ta cũng không thích thiên bắc dạ, nếu không phải vì phương gia, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Nguyên nhân chính là vì ta không yêu hắn, cho nên ta không ngại hắn sùng ái nhất chính là mặt khác nữ nhân. Nếu là ta mượn sức cái kia nữ tử, sau này, này minh phủ như cũng là chúng ta phương gia địa bàn. Chủ nhân, ngươi nói không tội, tha rằng làm hắn sủng ái nhất bên ngoài nữ nhân, cũng không thể yêu minh phủ trong vòng mặt khác trưởng lao gia tộc nữ tử. Bằng không, phủ chủ một khi lui ra, thiên bác dạ bên người dành chân ngôn thuận cái kia vị trí liền sẽ bị cướp đi. Bà lao gật gật đầu, hiển nhiên nhận đồng áo vàng nữ tử nói. Chỉ là, chủ nhân Như vậy thật sự là hủy khuất người, thân phận tôn quý như người, yêu cầu cùng bên ngoài một ít không đứng đắn nữ nhân cùng chung một người nam nhân. Nghe vậy, áo vàng nữ tử lắc lắc đầu. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là thuộc về bình thường, ta phụ thân liền tính lại yêu ta mâu thân, đồng dạng cũng có rất nhiều tiểu thiếp. Này đây, ta cũng không để ý ta nam nhân có được mặt khác nữ tử, chỉ cần hắn chính phòng vị trí vĩnh viễn thuộc về ta là đủ rồi. Hùng chi ta nếu không yêu hắn. Chỉ là vì ích lợi gà cho hắn, kia hắn có được mặt khác nữ tử ta cũng sẽ không vì thế khó chịu. Dù cho áo vàng nữ tử nói như thế, bà lao lại vẫn là cảm thấy nàng thư bị khuất, giống chủ nhân như vậy ưu tú nữ tử, vốn là hẳn là được đến nhất sinh nhất thế cảm tình. Đáng tiếc, nàng sinh với minh phủ, vì minh phủ ích lợi, chỉ phải ủy khuất cầu toàn. Áo vàng nữ tử than một tiếng, bất quá, thiên bác dạng như vậy không thích ta, ta sợ hắn sẽ không nên thú ta. Chủ nhân, điểm này ngươi yên tâm hảo bà lão nở nụ cười, những cái đó lao ra hỏa chỉ nói làm thiên bắc dạ trở thành thiếu chủ, cũng không có nói chúng ta không thể bức bách hắn làm cái gì. Chỉ cần phủ chủ cùng các vị trưởng lão có lệnh, hắn cũng không thể không từ, nói cách khác, có thể dùng bức đi hắn này thiếu chủ chi vị làm uy hiếp. Tin tưởng không có một người nam nhân sẽ ngốc đến như thế, vì một nữ nhân mà từ bỏ khắp thiên hạ. 1556 chương 1556 minh muội gặp nhau. 14. Nếu thật là như thế thì tốt rồi. Áo vàng nữ tử cười khổ một tiếng, không biết vì sao, nàng luôn là trong lòng có điểm bất an, hơn nữa, giống như Thiên Bác Giả như vậy nam nhân, cũng không phải như thế dễ dàng khống chế. Chủ nhân, ta dám cam đoan, Thiên Bác Giả không dám cãi lời phủ chủ mệnh lệnh, trừ phi, hắn thật sự không nghĩ đương cái này thiếu chủ. Nếu không Này uy hiếp với hắn mà nói tuyệt đối thấu hiệu. Nam nhân đều là lấy thiên hạ làm trọng, không có một cái nam tử có thể dùng dũng khí vì hô hiếm nữ nhân từ bỏ tuyệt đại quyền thế. Bà lao lời thề son sắc nói lời này, rốt cuộc tại đây mà minh giới nội, Minh Phủ có được nói một không hai quyền lợi, mặc kệ là linh võ học viện, cũng hoặc là thiên nguyệt đế quốc, đều yêu cầu cấp Minh Phủ vài phần bậc diện. nay đây, nàng mới tin tưởng vững chắc, không có nam tử sẽ vứt bỏ tới tay quyền lợi. Đáng tiếc, bà Lao đến chết sẽ không biết, này minh phủ đối thiên bắc giả tới nói xác thật không tính cái gì. Mà mấy Lao giả kia sở dĩ làm thiên bác giả trở thành thiếu chủ, cũng không phải bởi vì thiên bác giả thiên phú xuất chúng, mà là, hắn đó là vạn năm trước thành lập minh phủ người. Có thể nói, thiên bác giả là minh phủ chân chính chủ nhân, mặc dù hiện giờ hắn không có vạn năm trước thực lực, điểm này thân phận lại sẽ không thay đổi. Bà Lao có ý nghĩ như vậy, cũng đó là ly ngày chết không xa. Đến nỗi thiên bác dạ vì sao phải tới minh phủ, một là này minh phủ tốt xấu là hắn đã từng thế lực, cái thứ hai nguyên nhân, đó là đem này minh phủ đưa cho cố nhật vân. Không sai, đối nam nhân tới nói, thiên hạ cực kỳ quan trọng, thiên bác dạ đồng dạng muốn được đến này khắp thiên hạ. Nhưng là hắn muốn đánh hạ thiên hạ chỉ vì một nguyên nhân, kia đó là lấy thiên hạ vì xính, nên thú nàng làm vợ. Vì vậy, Mặc dù là được đến này toàn bộ thiên hạ, đến cuối cùng, hắn cũng sẽ chấp tay đưa tiễn tặng cho nàng. Áo vàng nữ tử nghe được bà lão nói sau trầm mặc xuống dưới, rồi sau đó, nàng kia một đôi con ngươi lo lắng suốt ruột đầu hướng về phía ngoài cửa sổ trời xanh, thiên bác dạ rời đi lâu như vậy, không sai biệt lắm cũng là thời điểm đã trở lại, chờ hắn trở về lúc sau, ta liền đi gặp một lần cái kia nữ tử. Ta muốn biết, là cái dạng gì nữ nhân có thể làm hắn yêu. Tuy nói này áo vàng nữ tử không thích cố nhược vân, nhưng lấy thân phận của nàng cùng địa vị, trong lòng khó tránh khỏi có chút nạo khí, nàng rất muốn biết, đối chính mình khinh thường nhìn lại nam tử, sợ ai sẽ là một cái cái dạng gì nữ nhân. Vân Nhi, tới rồi, nơi này chính là Minh Phủ. Minh Phủ đại môn phía trước, thiên bác dạ dừng bước chân, nhìn về phía bị chính mình ôm vào trong áo thanh y hề nữ tử, hơi hơi khơi mào khoẻ môi, sau đó ngươi xem một chút vừa lòng không. Nếu là ngươi không hài lòng này Minh Phủ, ta liền đem nó hủy hoại, nếu như làm ngươi vừa lòng, từ đây sau này, nó đó là ngươi. Kỳ thật, có một câu thiên bác dạ không có nói cho cố nhược vân. Vạn năm phía trước, hắn thành lập này Minh Phủ, đó là vì coi như xính lê hướng nàng cầu hôn, ai ngờ hắn còn không có tới kịp đem thổ lộ nói ra, nàng vốn nhờ hiểu lầm vĩnh viễn rời đi hắn. Cũng may này một đời, hắn chung có cơ hội đem Minh Phủ thân thủ giao cho tay nàng chung. Ngươi thật sự muốn đem ta minh phủ cho ta sao? Cố nhược vân nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía thiên bác Dạ. Nghe nói, này minh phủ trong vòng, có ngươi vị hôn thê. Lời này vừa ra hạ, cố nhược vân môi liền bị hung hăng cắn một ngụm, thiên bác Dạ gắt gao ôm nàng eo, buồn bực mà nói, vân nhi, ngươi là cố ý sao? Cái gì vị hôn thê, ta chỉ cần ngươi một người là đủ rồi. Trong lòng ta, khắp thiên hạ đều không có ngươi quan trọng. Này Minh Phủ thành lập cũng là vì ngươi, ngươi nếu không thích, tùy thời có thể hủy hoại. Cố nhược vân xoa xoa bị cắn một ngụm môi, nàng liếc mắt trước mặt nam tử, trên mặt lại khó nén ý cười. Cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, tiểu dạng, ta nói rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều tin tưởng ngươi, chẳng sợ ngươi lấy kiếm thứ ta một chút, ta cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng, người nọ không phải ngươi. Đang nói lời này khi... Cố nhược vân cảm giác được thiên bác Dạ thân mình đống nhiên cứng đờ một chút, nàng hơi hơi nhịu như mày, có chút khó hiểu nhìn hắn. Mà giờ khắc này, nàng không cấm nghĩ tới đã từng ở hảo cảnh bên trong chô đã thấy một màn. Kia hảo cảnh trong vòng, cùng thiên bác giả tương đồng dung mạo một người đem kiếm đâm vào một người bạch y, y nữ tử ngực trong vòng, mà kêu bạch y, y nữ tử, đó là thượng cổ thần tháp tiền nhiệm chủ nhân. Chỉ là cố nhược vân trước sau không rõ. Thiên bác dạ cùng thượng cổ thần thắp tiền nhiệm chi chủ rốt cuộc là cái gì quan hệ? 1557 chương 1557 Minh Phủ Cấm Địa 1. Đi thôi. Thiên bác dạ phản phất không có nhìn đến Cố Nhược Vân trong mắt chần chờ nhẹ ôm lấy nàng hướng tới Minh Phủ Đại Môn đi đến. Minh Phủ Cửa, sớm đã ở xin đợi thanh minh nhìn đến đi vào hai người, đôi mắt không cấm sáng một chút, vội vàng đi ra phía trước, cung kính nói, thiếu chủ, thiếu phu nhân. Các ngươi đã trở lại. Nghe được thanh minh đối cố nhược vân xưng hô, thiên bắc giả vừa lòng gật gật đầu. Thanh minh, ta làm ngươi làm sự tình như thế nào? bẩm báo thiếu chủ, thuộc hạ đã rửa theo ngài phân phó trừng phạt tả hộ pháp, tuyệt đối sẽ lệnh nàng sống không bằng chết. Hảo thiên bác giả con ngươi hiện lên một đạo âm lanh quang mang. Kế tiếp, ngươi đi an bài một chút, vân nhi trong khoảng thời gian này muốn lưu tại minh phủ, ngươi lập tức đi chuẩn bị một chút, nàng an bài liền ở ta trong phòng tuân mệnh. Thanh Minh cung kính trả lời nói, thiếu chủ, không biết cần phải vì thiếu phu nhân phái mấy cái nha hoàn phục sức. Thiên bác dạ nhìn mắt Thanh Minh, không nói thêm gì, nhưng mà, kia trương tuyệt sắc dung nhàn trước sau như một mặt vô biểu tình. Duy độc đối mặt bên người nữ tử hết sức, trên mặt mới vừa rồi nhiều ra một tia nhu hòa. Không cần, thê tử của ta, ta chính mình hầu hạ là được. Thanh Minh như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói, kinh ngạc há to miệng. Hắn vừa rồi không có nghe lầm đi. Thiếu chủ nói, hắn muốn đích thân hầu hạ thiếu phu nhân. Nhưng thiếu chủ là nam nhân A, nam nhân có thể nào hầu hạ nữ nhân. Hơn nữa, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu chủ lộ ra như vậy ấm áp biểu tình tới. Phòng trừng chỉ có ở thiếu phu nhân trước mặt, từ trước đến nay tàn nhẫn tuyệt tình thiếu chủ, mới có thể nhiều ra một chút nhân tính. Thiên bác dạ trở về tin tức, không bao lâu liền chuyển khắp ở toàn bộ minh phủ. đặc biệt là ra cửa một chuyến thiếu chủ thế nhưng mang về tới một nữ tử. Này thật sự là kinh rất một đám người cảm. Phải biết rằng, thiếu chủ tiến vào minh phủ mấy ngày này, trước nay đều là không gần nữ sắc, bên người càng là không có một cái nhà hoàng chiếu cố. Mà hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, vẫn luôn là từ thanh minh phụ trách. Cho nên, có khi bọn họ đều không thể không hoài nghi này thiếu chủ có phải hay không đoạn tụ. Nếu không... Vì sao liền đại tiểu thư như vậy tuyệt sắc giai lệ hắn đều không xem một cái. Nhưng không nghĩ tới, bị xưng là đoạn tụ thiếu chủ, sẽ mang một vị nữ tử trở về. Đương nhiên, so với kinh ngạc, càng nhiều thật là ghen ghét. Mặc kệ thiên bác giả bản thân năng lực như thế nào, chỉ bằng vào hắn này mình phủ thiếu chủ vị trí, chính là rất nhiều nữ tử xua như xua vịt. Người nói chính là thật sự. Thiếu chủ đã trở lại. Tàn mát ra thanh hương trong phòng. Một thân màu vàng váy áo nữ tử chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt hiện lên một đạo quan mang. Hồi bẩm tiểu thư tiến đến hội báo minh phủ hộ pháp nhìn mắt Hoàng Oanh, thật cẩn thận nói, tùy thiếu chủ trở về còn có một nữ tử, hơn nữa, thiếu chủ còn đem vị kia nữ tử an bài ở hắn trong phòng, chẳng qua thiếu chủ đem nàng an bài xuống dưới lúc sau, liền đi trước sau núi đi tìm kia mấy cái tổ trưởng lão. Tổ trưởng lão, cũng đó là tránh ở minh phủ mặt sau lão ra hỏa. Càng là Minh Phủ cầm quyền người. Hoàng oanh không nói gì, thật lâu sau lúc sau, nàng mới vừa rồi trầm dai nói, ta đã biết, người đi xuống đi, mặt khác, cho ta đem ta kia đem trùy thủ lấy tới, ta hiện tại đi bái phòng một chút vị kia cô nương. Là, thiểu thư, vị này Minh Phủ hộ pháp lĩnh mệnh lúc sau, liền lui xuống, thực mau liền có một người dùng khay nâng một phen trùy thủ đi đến Hoàng oanh trước mặt, Hoàng oanh trầm mặc đem lễ vật lấy ở trên tay, chật liền đi ra cửa phòng. Phong ngủ trong vòng, cố nhược vân khoanh chân mà ngồi, lặng lặng củng cố trí tôn cảnh giới tu vi. Một nghìn năm trăm năm tám một nghìn năm trăm năm tám minh phủ cấm địa, nhị. Thật lâu sau, nàng mở hai trong mắt, thở ra một ngụm cho khí, nói, trí tôn cùng siêu phàm quả nhiên không ở cùng cái cấp bậc hai bên sở nắm giữ lực lượng cũng không giống nhau, hiện tại ta rốt cuộc đột phá tới rồi trí tôn, cũng ly cường giả càng tiến thêm một bước. Mười mấy năm trước, Nàng mới vừa trọng sinh đến Tây Linh Đại Lục, lúc đó đối nàng tới nói, võ tôn đã tính làm cường đại nhất tồn tại. Nhưng sau lại nàng mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối với cường giả chân chính tới nói, đừng nói võ tôn, chẳng sợ ở Đông Nhạc Đại Lục đều có thể quát mắng phong vân võ thánh đều không tính cái gì. Chỉ có tới chi tôn, mới có thể xưng được với bước lên cường giả đường xá. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận bước chân tiếng động. Đang lúc Cố Nhược Vân ở suy tư người đến là ai hết sức, cửa phòng lại bị một con đun tùn tay ngọc cấp đẩy ra. Đi vào trong phòng chính là một người áo vàng nữ tử, một thân vàng nhạt sắc váy dài đem nàng phụ trợ rất là cao quý, trắng nón như ngọc giống nhau trên má dương nhàn nhạt tươi cười, nàng trên người tản mát ra như thư hương hơi thở, cho người ta một loại không phù không táo, lòng yên tĩnh như mặt nước ý cảnh. Ở Cố Nhược Vân đánh giá áo vàng nữ tử thời điểm, Đối diện nữ nhân cũng ở xem kỹ nàng. Không thể không nói, nhìn đến cố nhược vân thời điểm, Hoàng Anh đấy mắt hiện lên một đạo kinh diễm, trước mắt nữ tử dù cho không có cái loại này khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan, nhiều lắm coi như thanh lệ. Nhưng là, làm người mê muội lại là trên người nàng cái loại này thanh lánh mà di thế khí chất. Như vậy khí chất cho người ta một loại không tham không lam, vô dục vô cầu cảm giác. Cũng khó trách thiếu chủ sẽ yêu nàng. Ngươi là Cố Nhược Vân. Hoàng oanh nhợt nhạt cười, lúc này đây, xem như chúng ta lần đầu gặp mặt, làm lễ gặp mặt, thanh trụy thủ này là ta đưa cho người lễ vật. Cố Nhược Vân nhìn mắt Hoàng oanh phong tới nàng trước mặt trụy thủ, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Cao cấp linh khí. Này Minh Phủ nội tình thật là không phải thế lực khác so sánh với, liền Minh Phủ một cái đại tiểu thư tùy tay tặng người đó là cao dài linh khí. Đương nhiên, Cố Nhược Vân không biết, vì mượn sức nàng. Hoàng Anh xem như bỏ vốn gốc, phải biết rằng mặc dù là nàng, sở có được cao giai linh khí cũng liền chỉ có hai thanh. Đáng tiếc chính là, nàng nhất định phải làm vô dụng công. Lấy cố nhược vân thực lực, cao giai linh khí căn bản là không bị nàng để vào mắt, nàng nếu là yêu cầu, tùy thời đều có thể đem một phen bình thường vũ khí biến thành cao giai linh khí. Cho nên, cố nhược vân chỉ là nhìn mắt truy thủ, cũng không có động tác. Cố cô nương, người không thích sao? Hoàng Anh nhìn thấy Cố Nhược Vân biểu tình, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Nữ nhân này nhìn đến trùy thủ khi rõ ràng kinh ngạc một chút, nói cách khác, nàng nhận ra này đem cao dài linh khí. Nhưng vì sao, nàng đối mặt như thế mê người lễ vật, lại không bắt lấy. Tục nữ nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi nói đi, tới tìm ta có chuyện gì. Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Hoàng Anh, nhàn nhạt nói, mặt khác, ngươi còn không có tự báo họ danh. Ta càng không biết ngươi là người phương nào. Hoàng Oanh sắc mặt xuất hiện một mặt xấu hổ, nàng sao quên mất, trước mắt nữ tử căn bản không biết nàng là người phương nào. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, nói, Cố cô nương, ta là Minh phủ phủ chủ chi nữ Hoàng Oanh, ta tới tìm ngươi không có bất luận cái gì ác ý, chính là muốn giao ngươi cái này bằng hưu thôi. Minh phủ phủ chủ chi nữ. Cố nhược vân rất có hứng thú nhìn trước mặt áo vàng nữ tử. Bên môi gợi lên một mặt nông cạn ý cười. Ta nghe tiểu dạ nói qua ngươi, hắn nói ngươi muốn gả cho hắn. Hoàng oanh sắc mặt càng thêm xấu hổ, nàng tự hồ như thế nào cũng không nghĩ tới cố Nhược Vân sẽ trực tiếp đem chuyện này điểm ra tới. Hơn nữa, trong lời nói không có một chút hương sư vấn tội ý vị. 1559 chương 1559 minh phủ cấm địa, tam. Chẳng lẽ nàng không thích thiên bác dạ, việc làm cũng là minh phủ thiếu chủ cái này thân phận. Nói cách khác, nàng vì sao không tức giận? Ngược lại là hứng thú bừng bừng nhìn nàng. Nếu thật là như thế, vậy càng tốt làm. Cố cô nương, không phải ta muốn gả cấp thiếu chủ, chuyện này là ta phụ thân cùng vài tên trưởng lao quyết định, ta cùng thiếu chủ đều có chút không thể nơi hà. Hoàng oanh con ngươi lập lòe vài cái, ý cười doanh doanh trả lời cố nhược vân nói. Ngụ ý, vô luận là nàng, vẫn là thiên bắc dạng đều cần thiết vâng theo phủ chủ cùng bên trong phủ trưởng lao quyết định thắng lấy hắn. Bọn họ đều là không thể nề hà. Không cố nhược vân lắc lắc đầu, trên mặt ý cười bất biến, ngươi nếu nói ngươi không thể nề hà chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh, ta tin, ngươi nói tiểu dạ, ta lại không tin, hắn sẽ không cưới ngươi. Nghe được cố nhược vân lời này, Hoàng Anh cũng không có sinh khí, trên mặt như cũng là dương kia nhàn nhạt ý cười, cố cô nương, ta là thiệt tỉnh thực lòng muốn giao ngươi cái này bằng hữu, Ta cũng không thích thiếu chủ, lại cũng bị bức bất đắc dĩ gả cho hắn, hắn đồng dạng là như thế, hơn nữa, hắn còn cần nạp trong tộc trưởng lão cháu gái làm thiếp, đây là trở thành mình phủ thiếu chủ cần thiết phải làm, nhưng là ngươi yên tâm, ta nếu giao ngươi cái này bằng hữu, liền sẽ không cho phép hắn mặt. Khác thiếp thất khi dễ ngươi. Nói lời này khi, Hoàng Anh quét mắt phóng tới trên bàn truy thủ, này cao giai linh khí nếu tặng cùng ngươi, kia đó là ngươi. Ngươi cũng có thể đừng cái phòng thân sử dụng. Nếu hiện tại chúng ta là bằng hữu, sau này ta sẽ bảo vệ an toàn của ngươi. Nói cách khác, tại đây minh phụ trong vòng, ngươi thật sự là một bước khó đi. Nay một phen lời nói, Hoàng anh nói tình ý chân thành, đạo như là thật ở vì Cố Nhược Vân suy xét. đương nhiên, nàng tình nghĩa sắc thật là thật sự, chỉ cần Cố Nhược Vân nhận lấy này truy thủ, sau này nàng là tất nhiên sẽ bảo vệ an toàn của nàng. Nguyên nhân vô hắn. Liên bởi vì cố nhược vân đối với Hoàng Oanh tới nói vô quyền vô thế, cũng không sợ nàng có được nhị tâm. Đối nàng tới nói, một cái bên ngoài nữ nhân căn bản không đáng sợ hãi. Tổng so bên trong phủ mặt khác nữ nhân được đến thiên bắc dạ sủng ái muốn hảo. Hoàng Oanh ý tưởng không tồi, chính là, chú định vô pháp thực hiện. Liên ở nàng chờ cố nhược vân nhận lấy trùy thủ hết sức, một đạo âm trầm thanh âm từ sau lưng truyền đến, làm nàng thân mình đột nhiên run lên. Phảng phất vô tận lạnh leo từ lòng bản chân chui vào trái tim. Là ai cho phép ngươi tới? Nam nhân thanh âm trừ bỏ âm lánh ở ngoài, càng là lộ ra nồng đậm sắc ý. Hoàng oanh sắc mặt trắng một chút, nàng quay đầu nhìn về phía không biết đi khi nào đến phía sau hồng bào nam tử, cắn cắn môi mỏng, thiếu chủ, ta nghe nói ngươi mang cố cô, cô nương trở về, bởi vậy liền tiến đến bái phòng một chút, tuyệt không ác ý. Nam nhân liền dường như không có nghe thấy Hoàng oanh giải thích, âm lãnh nói, Lần thứ ba, ngươi lựa chọn lăn, vẫn là chết. Hoàng oanh tin tưởng, nếu chính mình tiếp tục lưu lại, người nam nhân này sẽ không chút lưu tình giết nàng. Vì cái gì? Chính mình tốt xấu cũng là phủ chủ chi nữ, vì sao này nam nhân sẽ có dũng khí sắt nàng. Nếu thiếu chủ có mệnh, ta hiện tại liền rời đi. Hoàng oanh thực mau liền khôi phục biểu tình, lập loè trong ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Không có lần thứ tư, thiên bác dạ thấy được mắt Hoàng oanh. Nếu là ngươi lần thứ tư còn dám tới ta trước mặt lắc lư, ta sẽ làm ngươi lập tức huyết bắn đường trường. Trừ bỏ Vân Nhi ở ngoài, ta không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào, Lan, Này tính hơn một ngàn bắc đêm đối Hoàng Oanh nói dài nhất một đoạn lời nói, nề hà lời này lại lệnh Hoàng Oanh trái tim run rẩy không thôi. Bất quá, Hoàng Oanh bình thường tu dưỡng cũng coi như không tồi, nếu là đổi thành mặt khác nữ nhân nghe thế phiên mục nhã, nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Chính là nàng trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, hơi hơi khuất thân, nói, thiếu chủ, hoàng oanh này liền rời đi, không quấy rời thiếu chủ cùng cố cô nương. 1560 chương 1560 minh phủ cấm địa, 4. Ngay từ đầu, nàng sắc thật bị thiên bác giả đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, nhưng mà, lấy nàng tâm tính, hiện giờ nàng, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Mang lên ngươi đồ vật, lan. Từ đầu đến cuối. Thiên bác dạ đều không có nhiều xem một cái hoàng oanh, liền dường như liếc nhìn nàng một cái liền sẽ vũ nhục hai mắt của mình dường như. Hoàng oanh ngực phập phòng không chừng, nhưng nàng trung quy vẫn là tiến lên cầm chính mình truy thủ, chậm dại hướng về ngoài cửa đi đến. Phanh, liền ở hoàng oanh bước ra ngoài cửa trong phút chốc, thiên bác dạ phất phất tay, đem cửa phòng hung hăng mà tạp thượng, sau đó, hắn con ngươi dừng ở cố nhược vân trên người, mắt đỏ đã không có phía trước âm lánh thị huyết. Ngược lại mang lên một màn ánh sáng nu hòa. Vân nhi, kia nữ nhân không có dọa đến ngươi đi. Cố nhược vân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nàng cũng không đáng sợ, vì sao sẽ dọa đến ta. Phải không? Thiên Bắc dạ đi ra phía trước, đem cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực, ta sợ kia nữ nhân lớn lên quá xấu, mới có thể dọa đến ngươi. Đối minh phủ những người khác tới nói đẹp như thiên tiên hoàng oanh, lại ở thiên Bắc dạ trong miệng biến thành xấu đến hủ chết người xỉu bác quái. Không biết Hoàng Oanh nghe thế một câu sau, hay không còn có thể bảo trì trên mặt bình tĩnh. Nếu không phải ta tính toán đem này Minh Phủ tặng cho ngươi, ta thật muốn giết nàng. Thiên Bác Dạ như nhử mày, hiển nhiên đối với này Hoàng Oanh đã bất mãn tới rồi cực điểm. Bất quá, ta nếu đem Minh Phủ tặng cho ngươi, kia Minh Phủ nội người đều là của ngươi, cho nên chỉ có ngươi có tư cách xử trí bọn họ. Một đoạn này lời nói, Thiên Bác Dạ nói cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất với hắn mà nói. Giết người so uống nước còn muốn đơn giản. Đúng rồi, Cố Nhược Vân tự hầu nghĩ tới cái gì? Ngươi vừa rồi đi gặp những cái đó lao ra hỏa, có hay không hỏi ra huyết tích quả rơi xuống. Nghe vậy, Thiên Bác dạ trầm mặc nửa ngày. Mấy lao già kia đem huyết tích quả giấu ở cấm địa trong vòng. Mặt khác, ta còn có chuyện tìm ngươi. Mấy lao ra hỏa sắp sửa đèn dầu khô kiệt, ta là muốn hỏi ngươi muốn mấy cái kéo dài tuổi thọ đan, tới kéo dài bọn họ thọ mệnh. Hảo Cố Nhược Vân khẽ gật đầu. Tuy nói này kéo dài tuổi thọ đan vô pháp làm cho bọn họ trường sinh bất tử, nhưng ít ra cũng có thể ngao cái mấy năm thời gian. Người giúp ta chuẩn bị dữ liệu, sau đó ta liền luyện chế kéo dài tuổi thọ đan cho bọn hắn. Bởi vì này kéo dài tuổi thọ đan đối cố Nhược Vân tới nói không có tác dụng, này đây, tay nàng chung cũng không có loại này đang dược, mà là yêu cầu hiện tại luyện chế. Nghe được lời này, thiên bác dạ lắc đầu. Mấy lao già kia đại khái còn có thể sống cái 8 năm, chúng ta đi trước tìm huyết tích quả, đợi khi tìm được huyết tích quả lúc sau, lại đi cấp những cái đó lao nhân kéo dài tuổi thọ. Cũng đúng. Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, hỏi, chúng ta khi nào đi tìm huyết tích quả? Liên hiện tại, thiên bác dạ con ngươi hiện lên một đạo quan mang, vân nhi, lúc này đây tìm huyết tích tử ta không bồi ngươi đi, ngươi một người tiến vào cấm địa, có ngươi trong lòng ngực này chỉ tiểu linh thu ở. Ngươi sẽ không có cái gì nguy hiểm, càng sâu đến, tại đây cấm địa trong vòng ngươi có thể tu luyện bay nhanh, bất quá ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, cấm địa mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, mỗi người chỉ có thể ở bên trong nốc cái 3 tháng. 3 tháng lúc sau ta sẽ đem ngươi tiếp ra tới, cho nên, tại đây 3 tháng trong vòng, ngươi nhất định phải tìm được huyết tích quả, nếu là lúc này đây thất bại, yêu cầu chờ nửa năm mới có thể một lần nữa mở ra cấm địa. Cố Nhược Vân ánh mắt một chút chỉnh trọng lên, nàng biết, đây là nàng cứu huynh trưởng duy nhất cơ hội. Vô luận như thế nào, nàng đều phải tìm được hết tích quả. Ta hiểu được, tiểu dạng, ta hiện tại liền đi trước cấm địa. 1561 chương 1561 Minh Phủ Cấm Địa, Nam Kỳ thật, này Minh Phủ Cấm Địa sở dĩ bị xưng là cấm địa, cũng không phải bởi vì này cấm địa trong vòng có bao nhiêu nguy hiểm, mà là mở ra cấm địa sở trả giá đại rơi quá lớn. Tình hình chung dưới, là tuyệt không sẽ mở ra cấm địa. Chỉ có ở Minh Phủ có được tuyệt thế thiên tài thời điểm, bên trong Phủ nhân tài nguyện ý mở ra cấm địa. Bởi vậy, năm gần đây có thể tiến vào cấm địa chỉ có đại tiểu thư Hoàng Anh. Hơn nữa, Hoàng Anh chính là ở cấm địa nội tu luyện bay nhanh, dẫn tới tu vi thăng trước. Đương nhiên, lấy thiên Bắc giả thân phận, cũng có thể đủ đi trước cấm địa, chỉ là đáng tiếc, chính hắn cự tuyệt cái này kỳ ngộ chuyện này đừng nói là bên trong phủ trưởng lão, liên phủ chủ đều không rõ hắn vì sao không muốn đi trước cấm địa, cũng chỉ có thiên bắc giả biết này cấm địa với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng, đi vào cấm địa gần là lãng phí thời gian thôi. người nói cái gì? Minh phủ, phòng học nội, một người trung niên nam tử đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. các ngươi nói thiếu chủ đã trở lại, hơn nữa còn mang về tới một nữ tử. không tuổi. nói lời này. Là phía dưới một mạng đầu bạc lão giả, hắn gật gật đầu, nói, có rất nhiều người nhìn đến thiếu chủ mang theo một nữ tử trở về minh phủ, hơn nữa, còn đem tên kia nữ tử an bài ở hắn trong phòng, lấy này xem ra, tên kia nữ tử cùng phủ chủ quan hệ tất nhiên không bình thường, phủ chủ, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Hoàng oanh tiểu thư, hư, phủ chủ hư lệnh một tiếng, đáy mắt lộ ra âm trầm, thiếu chủ là khẳng định muốn nên thu hoanh Nhi. Đến nỗi kia nữ nhân, nếu nàng thức thời nói, liền cho phép nàng trở thành thiếu chủ tiểu thiếp, nếu như nàng không nghe lời, kia cũng chỉ có thể diện trừ nàng, ta không cho phép cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng oanh nhi địa vị. Không, hẳn là, không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến hắn địa vị. Phải biết rằng, hắn trở thành phủ chủ những năm gần đây, từ trước đến nay là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu vị trí này cuối cùng nhường cho thiên bắc dạng, chẳng khác nào hắn mất đi quyền thế. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Cho nên, hắn mới muốn cho thiên bác giả nên thu hoàng oanh, kể từ đó, hắn là có thể lấy phủ chủ cha vợ thân phận ở Minh phủ nội tác ai tác phúc. Các vị, ta biết các ngươi cũng đối thiếu chủ có ý tưởng, bởi vậy, hiện tại chúng ta đều yêu cầu đồng tâm. Nếu anh Nhi trở thành chủ mẫu, ít nhất sẽ làm các vị trưởng lao trong nhà nữ hài đường thiếu chủ tiểu thiếp. Chính là... Vạn nhất bị kia ngoại lai nữ tử đoạt được vị trí này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều biến cố. Phủ chủ thanh âm chấm thấp, chấm rãi tại đây phòng họp nội vang lên. Trung trưởng lão trầm mặc nửa ngày, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là phía trước mở miệng vị kia đầu bạc lão giả tiếp tục nói, chính là, hắn dù sao cũng là thiếu chủ, chúng ta có thể nào cưỡng bách cùng hắn. Ngươi cũng nói, hắn là thiếu chủ. Trung trưởng lão nhìn trong trắng mắt phát lão giả, nhàn nhạt nói, Nếu hắn là thiếu chủ, nhất định phải nghe theo ta cái này phủ chủ mệnh lệ. Chỉ cần ta đương phủ chủ một ngày, này minh phủ liền từ ta tới làm chủ. Đầu bạc trưởng lão còn muốn nói gì, lại bị mặt khác trưởng lão cấp đánh gãy. Thiên một trưởng lão, nhà ngươi không có cháu gái nhi, ngươi đương nhiên không thèm để ý phủ chủ nên thu ai, chính là nhà ta lại có một cái cháu gái nhi muốn trở thành phủ chủ nữ nhân, cho nên, nơi này không có người so với chúng ta càng có quyền lên tiếng hơn nữa, ai biết thiếu chủ coi trọng nữ nhân là cái gì lai lịch, vạn nhất đối minh phủ bất lợi. Hoàng huynh tiểu thư dù sao cũng là phủ chủ chi nữ, nàng trở thành thiếu phu nhân rõ ràng là nhất thích hợp bất quá, ít nhất nàng làm ra bất lợi với minh phủ việc. Nghe vậy, Thiên một trưởng lão thở dài, ánh mắt mang theo một tia lo lắng, thiếu chủ là mấy lao già kia lựa cho người, chúng ta như vậy đối hắn, vạn nhất chọc giận những cái đó lao ra hỏa. Thành nếu như người khác lời nói Thiên một trưởng lão trong nhà không có vừa độ tuổi cháu gái, bởi vậy hắn không có bị tham dục sở che giấu hai mắt, cũng là những người này trông được đến nhất thành. Người hà, hắn bản thân chi lực, trung quy vô pháp xoay chuyển càn khôn, đối mặt xúc tu nhưng đến ích lợi, lại có gì người có thể từ bỏ? Thiên một trưởng lão, chuyện này ngươi không cần nhiều lự, chúng ta đã nghe theo tổ trưởng lão mệnh lệnh, làm hắn trở thành minh phủ thiếu chủ, ít nhất thiếu chủ phu nhân lựa chọn. Nên từ chúng ta tới quyết định Tổ trưởng lao mấy người mặc kệ minh phủ công việc Bởi vậy, có một số việc vẫn là từ ta cái này phủ chủ làm chủ Phủ chủ nhữ như mày Hiển nhiên đã đối thiên một trưởng lao nói có chút bất mãn Hắn là thiếu chủ, mà ta là phủ chủ Ai nói phân lượng trọng, ngươi hẳn là rõ ràng Nói nói, phủ chủ trầm lại ngữ khí Mặt mày tràn ngập tự tin Hơn nữa, nam nhân loại đồ vật này không có người so với ta rõ ràng hơn, chúng ta cũng không có trở ngại hắn cùng Âu Yếm nữ nhân ở bên nhau. Chỉ là làm nữ nhân kia đương hắn tiểu thiếp thôi. Chỉ cần có thể có được kia nữ nhân, là thiếu phu nhân cũng hoặc là tiểu thiếp lại có gì khác nhau? Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường sự tình, ta tưởng thiếu chủ cũng sẽ không cự tuyệt loại này trái ôm phải ấp cơ hội. 1562 chương 1562 thực lực lại lần nữa tăng lên. 6 Đang lúc mọi người vì thiên bắc giả sự tình nghị luận sôi nổi hết sức, phòng họp ngoại đột nhiên truyền đến một đạo hoảng loạn thanh âm. Phủ chủ, việc lớn không tốt. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tiến vào, có chút thở hồn hển nói, phủ chủ, thiếu chủ mang theo vị kia cô nương đi cấm địa. Cái gì? Bá một tiếng, phủ chủ nhanh chóng đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, một đôi con ngươi tràn ngập lánh khóc chi ý. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Thiếu chủ làm một cái bên ngoài nữ nhân tiến vào cấm địa. Nghĩ đến cấm địa đối minh phủ quan trọng chi tính, phủ chủ rốt cuộc chờ không được, vội vàng xông ra ngoài. Mặt khác trưởng lão cũng không bình tĩnh, vội vàng theo phủ chủ rời đi phòng họp nội, ngay cả phía trước còn vì thiên bác giả nói chuyện thiên một trưởng lão cũng là mất hồn mất vía, già nua rung nhan phía trên tràn đầy nôn nóng. Cấm địa ở ngoài, nam nhân kia một thân hồng y đi theo gió thiện dương, tóc bạc bay múa, tuyệt thế mà phong hoa. Hắn mặc dù là cảm nhận được phía sau bước chân tiếng động, cũng là không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn chậm rãi đóng cửa cấm địa nhập khẩu, trầm mặc không nói. Đương phủ chủ tới rồi hết sức, liền chỉ nhìn thấy Thiên Bắc Dạ một người, cũng không có nhìn đến hắn sở mang đến vị kia nữ tử, tức khắc nóng nảy lên, "Thiếu chủ, vị kia cô nương đâu?" Hiện tại phủ chủ còn tính thái độ không tồi, không có trực tiếp tức giận, càng là chưa từng thẳng hô Cố Nhược Vân tên mà là dùng kia tràn đầy nôn nóng thần thái nhìn thiên bắc dạ. Không xong, cấm địa bị mở ra quá, nữ nhân kia hẳn là đã đi vào. Chính là thiếu chủ mới đến Minh Phủ không có bao nhiêu thời gian, hắn lại như thế nào biết mở ra cấm địa phương pháp? Phải biết rằng, mở ra Minh Phủ cấm địa biện pháp, chỉ có phủ chủ cùng vài vị trưởng lão mới biết được, cho dù là Hoàng Oanh đều sẽ không. Này đây! bọn họ không rõ thiên bắc dạ là như thế nào đem vị kia nữ tử đưa vào cấm địa trong vòng. bất quá hiện tại bọn họ hiển nhiên không có thời gian suy nghĩ cẩn thận vấn đề này mà là sôi nổi chỉ trích lên. thiếu chủ, ngươi thân là minh phủ thiếu chủ hẳn là biết mở ra cấm địa đại giới rất lớn. chính là đại giới đại còn chưa tính, tốt như vậy cơ hội cũng muốn nhường cho minh phủ nội mặt khác những thiên tài a, ngươi là một cái bên ngoài nữ nhân đi kia cấm địa tính sao lại thế này? Không tồi. Ta liền biết kia nữ nhân đi theo thiếu chủ tới minh phủ là không có hảo ý, lại là vì chúng ta minh phủ cấm điệp. Chúng ta minh phủ cấm điệp như thế nào cũng không tới phiên một ngoại nhân tiến vào. Thật không biết kia nữ nhân cấp thiếu chủ hạ cái gì mê hồn dược, đơn giản như vậy vấn đề đều tưởng không rõ. Thiếu chủ, ngươi phải hiểu được, bên ngoài nữ nhân tiếp cận ngươi đều là có mang mục đích, chỉ có bên trong phủ nữ tử đối với ngươi mới là nhất thiệt tình. Thật là hưởng phí phía trước phủ chủ vì ngài muốn làm nữ nhân này lưu tại bên trong phủ cho người đương tiểu thiếp. Ta xem nột, loại này có mang mục đích nữ nhân là không có tư cách tiến vào chúng ta Minh Phủ. Chúng trưởng lao khí quá sức. Trước không nói mở ra Minh Phủ sở yêu cầu trả giá đại giới. Chỉ bằng vào này Minh Phủ mở ra một lần liền phải đóng cửa nửa năm. Liền biết thiên bắc giả lãng phí Minh Phủ đệ tử nhiều ít thời gian. Nếu là hơn nữa đi trước cấm địa ba tháng, cũng liền nói. Hắn làm hại Minh phủ đệ tử chờ đợi cấm điệu tiếp theo mở ra, liền phải chờ chín nguyệt. Phu thân. đỗ nhiên, một đạo như oanh thanh âm trầm rãi truyền đến, chợt liền trông thấy một thân màu vàng váy dài hoàng huynh ở chúng nha hoàn vây quanh hạ trầm rãi đi tới. Nàng tư thái rất là ưu nhã, tiểu mỹ thân hình tản mát ra cao quý hơi thở. "Ng nhi, sao ngươi lại tới đây?" Phủ chủ ngẩn ra một chút, nhíu mày hỏi. 1563 chương 1563 thực lực lại lần nữa tăng lên. 7 Ta nghe nói bên này sự tình, cho nên đuổi lại đây Hoàng Oanh nhợt nhạt cười, mắt đẹp đảo qua ở đây tức giận bất bình chúng trưởng lão. Duyên dáng thanh âm chậm rãi vang lên, "Phụ thân, các vị trưởng lão, việc này cùng thiếu chủ không quan hệ, các ngươi không cần lại trách án. "Oanh Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì?" Phụ chủ mày càng nhăn càng chặt, hỏi, "Phụ thân, Cô cô nương tiến vào cấm địa sự tình, là ta an bài hoàng huynh căn căn nuôi, ta đã từng nhìn lén quá phụ thân mở ra cấm địa biện pháp, cũng đi học lại đây, bởi vậy, ta nghe nói cô cô nương đối chúng ta Minh phủ cấm địa có hứng thú lúc sau, ta liền đem nàng an bài đi vào, việc này cùng thiếu chủ không có bất luận cái gì quan tâm, là ta trái với Minh phủ quy định, vô luận là phạt vẫn là đánh, ta đều nhận, xin đừng trách cứ vô tội người. Nay một phen lời nói Tuy nói Hoàng Anh đem trách nhiệm đều ôm tới rồi chính mình trên đầu, nhưng là trong giọng nói lại nói ra Cố Nhược Vân xác thật là đối cấm địa có hứng thú, cho nên nàng mới có thể trợ giúp Cố Nhược Vân tiến vào cấm địa. Bất quá, Hoàng Anh nhìn lén qua phủ chủ mở ra cấm địa cũng là sự thật, chỉ là nàng không rõ vì sao Thiên Bắc Dạ cũng sẽ biện pháp này. Chẳng lẽ cùng nàng giống nhau đều là nhìn lén? Chỉ là Hoàng Anh minh bạch, mặc kệ như thế nào. Thiên bác Dạ không thể đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Phụ thân cũng không có khả năng thật sự đi nghiêm trị nàng. Nhưng cấm địa tự mình mở ra, phụ thân là yêu cầu đối phía dưới người làm công đạo, bởi vậy, chỉ có thể có một người ra tới gánh tội thay. Mà gánh tội thay thích hợp người, rõ ràng chỉ có nàng. Cứ như vậy, không chỉ có làm phụ thân có cái công đạo, còn có thể nhân tiện lấy lòng thiên bác Dạ. Thuống chi, phụ thân cũng không có khả năng quá nghiêm khắc trừng phạt nàng. Phủ chủ như thế nào không biết Hoàng Hoành ý nghĩ trong lòng. Nay đây, hắn bất đắc dĩ thở dài, Hoàng Nhi, chuyện này thật là ngươi tự mình làm chủ. Đúng vậy, phụ thân, ngàn sai vạn sai đều là nữ nhi sai, ngươi đừng trách thiếu chủ Hoàng Hoành quay đầu nhìn về phía phủ chủ, mắt đẹp xuất hiện một mảnh kiên định chi sắc, hơn nữa, cố cô, cô nương sớm muộn gì đều là chúng ta minh phủ người, bởi vậy ta mới có thể cho nàng cơ hội này. Ngụ ý. Cố Nhược Vân sớm muộn gì đều là Thiên Bắc giả tiểu tiếp, kia cũng coi như được với là Minh phủ người, làm như vậy cũng không tính vi phạm quy định quá mức nghiêm trọng. Tiên đây là Thiên Bắc giả yếu lĩnh nàng cái này tình, các ngươi có thể lăn không có. Thiên Bắc giả trầm rãi xoay người, nhìn mắt ở đây mọi người, thị huyết con ngươi nội lộ ra một màn tâm trầm, ta không hy vọng Tiểu Vân Nhi ra tới thời điểm nhìn đến quá nhiều người không liên quan, người không liên quan. Ở đây bên trong đều là minh phủ tay cầm quyền cao người. trừ bỏ phủ chủ cùng đại tiểu thư ở ngoài, mặt khác đều là trưởng lão, nhưng những người này tới rồi thiên bắc dạ trong miệng, lại thành người không liên quan. Thiếu chủ, người thân là chúng ta minh phủ thiếu chủ, làm sao có thể nói ra như thế nói tới. Đừng quên, người thiếu chủ chi danh cũng là chúng ta cấp. Đám người trong vòng, một người hôi pháo trưởng lão tức khắc bất mãn kêu gào nói. Phủ chủ lại như thế nào cũng là ngươi trên danh nghĩa sư phụ. Ngươi như vậy hành vi, hoàn toàn chính là khi sư diệt tổ. Sư phụ. Thiên bác dạ tầm mắt rừng ở phủ chủ kia một chương khó coi rung nhan phía trên, khỏe môi gợi lên một mạ tâm lánh độ cùng Hắn xứng sao? Hắn xứng sao? Này ba chữ rơi xuống, lệnh phủ chủ sắc mặt bá một chút trở nên cực kỳ xanh mét, gắt gao nắm nắm tay cũng là run rẩy lên. Ta muốn ở chỗ này chờ tiểu vân nhi. Nếu là không có việc gì nói các ngươi có thể lăn. Thiên bác dạ thanh âm tuyệt tình đến làm nhân tâm run nông nỗi, đến nỗi các ngươi hành vi hôm nay, chờ ta ra tiểu vân nhi ra tới lúc sau, ta lại cùng các ngươi thanh toán. 1564 chương 1564 thực lực lại lần nữa tăng lên. Thiếu chủ, trung trưởng lao sắc mặt đều thay đổi, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới thiên bác dạ sẽ giữ gìn một nữ nhân đến loại trình độ này. Càng sâu đến, liền phủ chủ đều không bỏ ở trong mắt. Phụ thân. Mắt thấy phủ chủ sắp sửa tức giận, hoàng oanh vội vàng kéo lấy hắn, hướng tới hắn lắc lắc đầu, buông xuống con người, nhàn nhạt nói, Phụ thân, nếu thiếu chủ tại đây có việc, chúng ta liền không quấy dày hắn, chúng ta đi thôi. Đối với nhà mình nữ nhi tính cách, phủ chủ là tương đối hiểu biết, cho nên... Nghe được nàng nói như vậy, dù cho có lại nhiều phân nộ, hắn Chung quy vẫn là nhìn xuống. Chúng ta đi. Hắn phất phất tay, không có nói thêm nữa cái gì, xoay người hướng về phía sau phương hướng đi đến. Rất nhiều trưởng lão nhìn đến phủ chủ rời đi, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng liền đi theo hắn phía sau rời đi, nhưng là không gì đáng trách, mọi người trong lòng đều đối thiên bác giả tồn tại bất mãn cảm xúc. Thiếu chủ, mọi người ở đây rời đi lúc sau. Thanh minh tử trong hư không hạ xuống, đứng ở tóc bạc nam tử phía sau, thuộc hạ đã đi tìm hiểu rõ ràng, phái người tới đuổi giết thiếu chủ cùng thiếu phu nhân, là thiên nguyệt đế quốc hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, nghe nói là vì thiếu phu nhân trong tay giống nhau bảo vật. Thiên nguyệt đế quốc, nam nhân cười lạnh một tiếng, nếu hôm nay nguyệt đế quốc hoàng đế dám đánh Vân Nhi chú ý, kia hắn cái này thiên nguyệt đế quốc cũng đừng nghi mốn, còn có minh phủ, chờ Vân Nhi ra tới lúc sau. Này Minh Phủ cũng là thời điểm thay máu một lần. Thanh Minh nghe thấy thiên bắc giả nói, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, lại không nói thêm gì. Hắn là kia mấy cái tổ trưởng lao phái tới chiếu cô thiếu chủ, kia hắn chỉ cần phục tùng thiếu chủ mệnh lệnh. Những người khác lại như thế nào cũng cùng hắn không quan hệ. Nghĩ đến đây, Thanh Minh tâm nhưng thật ra lắng đọng lại xuống dưới. Minh Phủ. Đại viện trong vòng, Phủ chủ sắc mặt xanh mét đi ở phía trước. Hắn phía sau đi theo một đám tròm dâu trắng bệnh lao giả, những người này khuôn mặt đều có chút phẫn nộ. Hoàng Oanh trước sau đứng ở phủ chủ bên người, muốn chấn an một chút chính mình phụ thân, rồi lại không biết nên nói cái gì. Oanh Nhi, người chịu ủy khuất. Cuối cùng, vẫn là phủ chủ dừng bước chân, thở dài một hơi, nói, ta cũng không biết thiếu chủ rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, chúng ta bên trong phủ nhiều như vậy ưu tú nữ nhân hắn không cần. Tương phản coi trọng một cái bên ngoài nữ tử. Hơn nữa còn vì nàng kia mở ra cấm địa. Quả thực chính là ở hồ nháo. Phụ thân Hoàng Nguyên nhàn nhạt cười, các người đối cô cô nương có quá lớn thành kiến, ta cảm thấy cô cô nương còn tính không tồi, nếu thiếu chủ thích nói, lưu nàng ở bên trong phủ lại có gì phương. Lại nói tiếp, này Hoàng Nguyên cùng cố nhược vân lần đầu gặp mặt cũng không tính hữu hảo, nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể nói như vậy, rốt cuộc. Này cố nhược vân đối nàng tới nói còn có chút tác dụng. Hoa anh nhi, ngươi phải biết rằng một sự kiện, chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết kia nữ nhân hay không bất an hảo tâm. Phủ chủ nhữ như mày, nhìn về phía hoàng hoa anh, nói, chuyện này phụ thân sẽ làm chủ, thiếu chủ cần thiết nên thú ngươi. Mặt khác, ta biết ngươi đối thiếu chủ không đệ bụng, nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ có gả cho nàng, chúng ta quyền thế mới sẽ không rơi xuống những người khác trong tay. Hơn nữa, bằng thiếu chủ dung mạo cùng thiên phú, cũng không tính mai một người. Không biết vì sao, nghe được phủ chủ lời này, Hoàng Anh không cấm mục đích bản thân nhớ tới thiên bắc giả đối cố nhược vân giữ gìn. Không sai. Ngay từ đầu nàng xác thật đối thiếu chủ không để bụng, gà cho hắn cũng bất quá vì phụ thân lích lợi. Chính là, đương quên người nam nhân này vì bảo hộ chính mình âu hiếm nữ tử theo như lời những lời này đó, nàng tâm nhịn không được bang bang nhảy lên lên. 1565 chương 1565 thực lực lại lần nữa tăng lên. Nhưng người hà, này nam nhân sở hữu ánh mắt, đều ở một nữ nhân trên người. Hoàng oanh ánh mắt tối sầm vài cái, tuyệt mỹ dung nhan thượng hiện lên một đạo ảm đạm, nàng biết, nếu là chính mình lầm vào đi vào, tất nhiên sẽ tiến vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Này đây, thực mô Hoàng oanh liền sửa sang lại hạ chính mình cảm xúc, nhợt nhạt cười nói, phụ thân, ta minh bạch. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng, vĩnh viễn sẽ không. Ha ha phủ chủ rốt cuộc một sửa phía trước khói mù, sang sảng cười to vài tiếng, đây mới là ta hảo nữ nhi. Đi, ta hiện tại liền an bài đi xuống, mặc kệ thiên bác giả ý tưởng như thế nào, này bên trong phủ người từ đây sau này đều cần thiết xưng hâu ngươi vì thiếu phu nhân. Hoàng oanh hơi hơi rũ xuống con ngươi, phụ thân, tổ trưởng lao bên kia. Hiện tại ta liền đi xin chỉ thị một chút tổ trưởng lao. Ngươi yên tâm, Tổ trưởng Lão sẽ không quản thiếu chủ hôn nhân đại sự. Minh Phủ sau núi, chính là Tổ trưởng Lão sở bế con nơi, mặc dù là liền Minh Phủ phủ chủ cũng không được tùy tiện tiến đến quấy rầy bọn họ thanh tu, cho nên, duy nhất có thể tiến đến gặp mặt Tổ trưởng Lão cũng, cũng chỉ có thiếu chủ thiên Bất dạ. Lúc này, một gian đồng thao thạch thất ở ngoài, hai gã bạch tí nữ tử cầm kiếm mà đứng, lặng lặng bảo hộ phía sau chi môn. Bọn họ nhiệm vụ đó là chờ đợi tại đây, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy tính tu tổ trưởng Lao. Hai vị sứ giả, phủ chủ tiến đến cầu kiến tổ trưởng Lao. Đúng lúc này, một người đệ tử vội vàng tiến đến thông báo, nôn ngữ cung kính nói. Này hai cái sứ giả ở giống nhau thời điểm liền đại biểu tổ trưởng Lao, cho nên, minh phủ người đều không thể không đối sứ giả tôn kính. Phủ chủ, bên phải nữ tử hơi hơi như mày, lãnh đọc nói. Tổ trưởng Lão đang bế quan, bất luận kẻ nào không thấy. Hai vị sứ giả đại nhân, phủ chủ là có việc muốn xin chỉ thị tổ trưởng Lão, kia sự kiện là về thiếu chủ trung thân đại sự, còn thỉnh hai vị sứ giả thông chi một chút tổ trưởng Lão. Thiên kia đệ tử như cũ không chịu rời đi. Hai gã nữ tử sắc mặt đều có chút không kiên nhẫn, giữa mày càng là hàm chứa một mặt sầu lo chi sắc. Tổ trưởng Lão thân thể càng ngày càng kém, hiện tại liền lời nói đều không thế nào nói bằng không nhiều lời một câu chẳng khác nào lãng phí một chút sinh cơ loại tình huống này lại như thế nào gặp người nếu là tổ trưởng lão tình huống truyền ra đi toàn bộ minh phủ chắc chắn đại loạn ngươi nói phủ chủ tiến đến là vì thiếu chủ trung thân đại sự hữu sứ nhăn lại mày liễu trong ánh mắt hàm chứa một đạo nghi hoặc có không nói một câu cụ thể tình huống la minh phủ đệ tử cùng cùng nắm tay tôn kính nói phủ chủ chi nữ hoàng oanh thiên phú tuyệt luân dung mạo tuyệt thế Lần này phủ chủ tiến đến bái phòng tổ trưởng Lão, chính là vì bọn họ hôn sự, không biết hai vị sứ giả có không thông bẩm tổ trưởng Lão. Được rồi, tổ trưởng Lão vô pháp thấy các ngươi hữu sứ thôi dừng tay, thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi đi thông chi phủ chủ, sở hữu sự tình hắn làm chủ đủ rồi, điểm này việc nhỏ không cần tới phiền toái tổ trưởng Lão. Đúng vậy. Nghe vậy, thiên kia đệ tử vội vàng lui xuống. Hắn muốn đem tin tức tốt này hồi bẩm cấp phủ chủ. Minh phủ sứ giả, sở đại biểu đó là tổ trưởng lão. Rốt cuộc tổ trưởng lão bế quan mấy năm nay không nghĩ bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Nay đây, liên tuyển hai gã thiên phú thật tốt nữ